Đinh Lão sư lập tức nói, mạc đồng học, ngươi một học sinh, đủ làm ngươi cấp mặt khác đồng học học bù, đã là ngươi vinh hạnh, hiện tại còn cho ngươi năm đồng tiền học bù phí, đây chính là mặt khác đồng học không có đãi ngộ. Ngươi biết năm đồng tiền, đối với các ngươi hải tử tới nói, chính là có thể mua được không ít đồ vật ra, ngươi phải hiểu được thấy đủ. Quách Lão sư lập tức nói, Đinh Lão sư, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là nói mạc đồng học lòng tham không đủ sao? nay vốn chính là một hồi tự nguyện nguyên tắc, ngươi như vậy cách nói. Có phải hay không thật quá đáng. Đinh lão sư lập tức vì chính mình biện giải nói, "Quách lão sư, ta không phải ý tứ này. Ta ý tứ chính là, chính là." Hắn cũng âm thầm hối hận chính mình vừa rồi nói được quá nhanh. Mặc Nhẹ giọng đột nhiên đã không có hứng thú, nàng nói thẳng nói, "Ta lắc đầu không phải ngại học bù phí dụng thấp, mà là ta căn bản không có hứng thú. Con người của ta quá lười, liền khảo thí đều lười đến động bước người, đối với cấp mặt khác đồng học học bù việc, càng là lười đến động khẩu động thủ. Cho nên Đến nỗi khai phụ đạo ban sự tình, vẫn là thôi đi. Ta tưởng, các lao sư chính mình khai cái phụ đạo ban, phụ đạo những cái đó học sinh, bọn học sinh hẳn là càng vui học. Hiệu trưởng chờ một chúng lao sư. Hiệu trưởng nghe Mạc nhẹ giọng nói như vậy, biết khuyên bảo không có hiệu quả sau, khẽ thở dài một hơi hỏi, Mạc đồng học, nếu ngươi không muốn, ta cũng không làm khó ngươi. Rốt cuộc, nguyện ý hay không cũng phải nhìn nhân ra chính mình. Bọn họ này đó lao sư đi bức bách một học sinh cấp mặt khác đồng học học bổ. Này chuyển ra đi đều không dễ nghe. Mặc nhẹ dọn gật gật đầu, theo sau nói, như vậy đi, hiệu trưởng, ta không thích cấp mặt khác đồng học phụ đạo học bù linh tinh. Bất quá, ta nhưng thật ra có thể đem ta kinh nghiệm cùng học tập phương pháp, sửa sang lại thành một quyển bút ký, sau đó, phát cấp các bạn học đi. Nhưng trời biết, nàng căn bản không có cái gì kinh nghiệm cùng học tập phương pháp linh tinh. Chỉ là vì giảm bất này đó hiệu trưởng cùng các lao sư thường thường tới tìm nàng, chỉ có thể sửa sang lại thành một quyển nổ kẻ bút tới. Không đợi hiệu trưởng nói chuyện, có lao sư lập tức đáp, kia thật sự là quá tốt, mặc đồng học, trần lao sư thay thế các bạn học cảm ơn người. Đồng học cùng đồng học chi gian càng tốt câu thông. Không biết như thế nào, hắn đột nhiên cảm thấy mặc nhẹ dọng bút ký nhất định không bình thường. Hiệu trưởng nói, kia như vậy không thể tốt hơn. Mặc đồng học, vậy vất vả ngươi. Mặc nhẹ dọng lại thiếu chút nữa trận trắng mắt, nói, hiệu trưởng, vất vả không vất vả nhưng thật ra chưa nói tới, nhưng là người này không thích phiền thoái. Hy vọng về sau hiệu trưởng thiếu tìm ta tới phòng hiệu trưởng. Giám đối với hiệu trưởng nói như thế học sinh, phòng trừng cũng chính là mạc nói nhỏ. Hiệu trưởng không có sinh khí, ngược lại biểu tình có chút ngượng ngùng. Hắn cười cười nói, hảo, về sau hiệu trưởng ta a, tận lực thiếu sớm ngươi. Sao có thể? Mạc nhẹ giọng rời đi phòng hiệu trưởng sau, một chúng lao sư lại ở phòng hiệu trưởng nghị luận khai. nay mạc nhẹ giọng quả thực cái trời sinh học tập liêu, là cái thiên tài. Đúng vậy. Ta đương lão sư nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu kiến thức đến, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh người, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh A. Mặc nhẹ giọng là học tập thiên tài, chỉ là đáng tiếc, nàng tâm tư cũng không có đặt ở học tập thượng. Nếu nàng tâm tư đặt ở học tập thượng, ấn nàng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đừng nói toàn giáo đệ nhất, cả nước đệ nhất đều có khả năng. Toàn thế giới, có lẽ có rất nhiều thiên tài, nhưng có xem qua là nhớ bản lĩnh thiên tài, hẳn là không có mấy cái. Đúng vậy. Chỉ là đứa nhỏ này, từ đi học ngày đầu tiên khởi, liền ở lớp học thượng ngủ, trừ bỏ thượng về nút cờ cùng ăn cơm thời gian, một ngày ở trường học thời gian, đều là đang ngủ chung vượt qua. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy ái ngủ a Ngủ thần bám vào người không thành. Haha, ha, ta xem đứa nhỏ này còn thật có khả năng là ngủ thần bám vào người. Quách lao sư, giống mạc nhẹ giọng như vậy ưu tú rồi lại ái ngủ học sinh, người có thời gian hẳn là nhiều hơn khuyên bảo một chút, đừng làm nàng vẫn luôn ngủ, làm nàng hảo hảo học tập. Sau đó hảo hảo khảo thị A. Quách lão sư cười nói, ta cũng khuyên bảo quá A chính là đứa nhỏ này chính là của ta, căn bản sẽ không nghe khuyên. Ta cũng lấy nàng không có biện pháp A. Không nghe khuyên bảo, vậy tiếp tục khuyên. Đinh lão sư kích động nói, có như vậy thiên tài, liền mai một đang ngủ bên trong, kia quá đáng tiếc. Cũng không nên đến lúc đó, tới một cái khác hết thời, kia quả thực là một tổn thất lớn. Đinh lão sư lời này ta tán đồng. Có lão sư lập tức tán đồng nói, người ta nói, Muốn thành công, một phân dựa thiên phú, chín phần dựa nỗ lực. Có thiên phú không nỗ lực người, một ngày nào đó, rất có thể biến thành một cái khác giang lang. Giống mạc nhẹ giọng như vậy thông minh có thiên phú học sinh, nếu thật là bị mai một, ngác không, là không nỗ lực mới tận ngày đó, không chỉ có là chúng ta trường học tổn thất, càng có có thể là quốc gia tổn thất ta. Cho nên, Quách Lao Sư, người vẫn là muốn nhiều khuyên nhủ mạc đồng học, làm nàng nhiều đem tâm tư hoa ở học tập thượng, mà không phải ngủ hạ. Mạc nhẹ dọng tham gia cả nước ô tiếp toán thi đấu, cũng lấy được cả nước giải ba. Như vậy tin tức, lập tức bao trùn toàn giáo, sở hữu sư sinh đều đã biết. Không nghĩ tới, mạc nhẹ dọng đồng học như vậy lợi hại, thế nhưng được cả nước ô tiếp toán giải ba. Kỳ quái, mạc nhẹ dọng ngày thường liền khảo 60 phân A liền tính là toán học, nàng cũng là mỗi ngày khảo 60 phân, nàng như thế nào vừa đến thi đấu, liền khảo đến tốt như vậy A. Sắc thật A, rõ ràng mỗi lần mạc nhẹ dọng khảo đến đều là 60 phân. Kết quả, chúng ta học tập nhiều như vậy mũi nhọn sinh đều không có nàng lợi hại. Nàng là có cái gì đặc thù sao? Vì cái gì vừa đến Olim tiếp toán thi đấu khảo thí, nàng đều có thể khảo đến so Lý Tú Lan bọn họ hảo a. Lý Tú Lan chính là cái kia toàn giáo mỗi ngày khảo đệ nhất đệ tử tốt. Ai biết ai chính là xem nàng mỗi ngày đang ngủ a. Ở các bạn học nghị luận thời điểm, có không ít đồng học riêng chạy đến mạc nhẹ giọng lớp, nếu không lộ ra cửa sổ tới xem mạc nhẹ giọng, một đám, thật đem mạc nhẹ giọng đường con khỉ xem. Xem đến hiếm lạ. Mạc Đông học lại ngủ rồi sao? Hẳn là đi. Nàng như thế nào như vậy có thể ngủ a? Mỗi ngày liền nhìn đến nàng đang ngủ, ban ngày như vậy ngủ, buổi tối có thể ngủ sao? Nàng như thế nào liền như vậy ấy ngủ đâu. Các bạn học đều đối nàng ấy ngủ một chuyện, thảo luận hai. Chỉ là, nàng mỗi ngày ngủ, sao có thể khảo đến cả nước Olim tiếp toán giải 3a? Đầu dựa vào bàn học thượng, thưa cái mặt mạc nhẹ rộng nghe bên ngoài này đó củ cải đầu nghị luận thanh. Tiểu mày hơi hơi nhăn lại. Xem ra, mấy ngày này lại không thể thanh tĩnh xuống dưới. Mỗi lần nàng thi đấu bắt được thưởng sau, liền phải bị người trở thành con khỉ vây xem vừa lật, làm nàng có chút phiền không thắng phiền. Nghĩ vậy, nàng từ chỗ ngồi thượng đứng lên, nhắc tới nàng hồng nhạt cặp sách, liền hướng tới giáo viên bên ngoài đi đến. Vừa thấy đến mạc nhẹ dọng loại tình huống này, có đồng học lại hỏi, mạc nhẹ dọng, chẳng lẽ ngươi lại muốn xin nghỉ sao? Ân, Mạc nhẹ dọng nhàn nhạt lên tiếng vì cái gì mạc nhẹ giọng mỗi lần đều có thể thỉnh đến giả A. Có đồng học tràn đầy hâm mộ nói, ta cũng không nghĩ đi học A. Quách tiểu minh, chỉ cần ngươi có thể ở cả nước thi đấu lấy thưởng, khẳng định cũng có thể xin nghỉ. Hi hi. Đang ở văn phòng làm công quách lao sư, vừa thấy đến mạc nhẹ giọng loại này tư thế, khỏe miệng tức khắc chịu chịu, căn bản không kịp trốn. Nói đi, lần này lại muốn mấy ngày giả. Quách lao sư nhàn nhạt hỏi. Đối với mạc nhẹ giọng động bất động xin nghỉ một chuyện Quách lão sư đồng dạng cũng bất đắc dĩ. Mạc Nhẹ giọng quá mức độc lập đặc hành, lão sư uy nghiêm căn bản áp không được nàng. Như vậy đi học cái ngủ, lại động bất động xin nghỉ học sinh, kỳ thật không có nào mấy cái lão sư thích. Nhưng từ khai giảng ngày đầu tiên khởi, quách lão sư liền đối Mạc Nhẹ giọng rất là khoan dung. Cứ như vậy khoan dung, nhưng thật ra là Mạc Nhẹ giọng xem ở Quách lão sư phân thượng, cấp trường học tranh quang. Tạm thời định 10 ngày đi. Mạc Nhẹ giọng tiểu mày nhíu hạ, nghĩ nghĩ nói Quách lao sư khỏe miệng lại lần nữa run rẩy một chút, sau đó gật đầu nói, hảo, 10 ngày liền 10 ngày đi. Bất quá, mặc đồng học, mặt khác lao sư hỏi ta, người bút ký khi nào cho bọn hắn a? Làm lao sư hỏi một học sinh bút ký, phòng trừng cũng liền mặc nhẹ giọng một cái. Mặc nhẹ giọng nghĩ nghĩ nói, Kia 10 ngày sau đi. quanh lao sư gật đầu nói, vậy được rồi, ta sẽ chuyển cáo mặt khác lao sư. Mặc nhẹ giọng dẫn theo hồng nhạt cặp sách rời đi sau, lại lao sư lại bắt đầu nói nói mát. Quách lão sư, ngươi lại phê mạc nhẹ giọng giả. Không đợi Quách lão sư trả lời, nàng lại tiếp tục nói, "Quách lão sư, ngươi nói một chút ngươi, là ngươi là lão sư, vẫn là ngươi cái này học sinh là lão sư? Ngươi như thế nào không có điểm lão sư uy nghiêm?" Nàng nói xin nghỉ ngươi liền phê giả. Quách lão sư trợn trắng mắt nói, "Ta vui." "Lại lão sư, ngươi liền không cần nhọc lòng." Chương 103. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Mạc nhẹ giọng trừ bỏ ở đi học ngủ. Bị nhân xưng hô vì ngủ thần ngoại, còn động bất động xin nghỉ, lại bị đồng học ngoại hiệu vì xin nghỉ vương. Mặc kệ là cái nào niên cấp người, đối với mặc nhẹ giọng kia thật đúng là hâm mộ a Đầu tiên mặc kệ nhân ra thành tích được không, ít nhất nhân ra có thể thỉnh đến giả. Không giống bọn họ này đó học sinh, trừ phi là gia trưởng đích thân tới, cho chính mình xin nghỉ, nếu không, trừ bỏ sinh bệnh ngoại, lao sư đều sẽ không phê giả. Mặc nhẹ giọng mặc kệ người khác hâm mộ không hâm mộ, đối với nàng tới nói, Tự do là nàng lớn nhất mục đích. Không nghĩ có bất luận cái gì ước thúc, muốn làm gì liền làm gì. Xin nghỉ sau, nàng đột nhiên muốn đi quán địa nhìn một cái. Nàng đem khai thác khu mỏ sự tình đều giao cho Mạc Quang Hoa. Mạc Quang Hoa tuy tuổi trẻ, không có gì kinh nghiệm, nhưng ở va va đập đập giữa, chậm rãi trưởng thành lên. Đối với quản lý cập câu thông phương diện có tiến bộ rất lớn, liền hắn lao ba mạc xuân lâm, cũng kinh ngạc cảm thán với nhi tử nhanh chóng trưởng thành. Có lẽ là có mục tiêu, có hy vọng. Tự nhiên làm khởi sự tới, liền có nhiệt tình cùng mạnh mẽ. Mạc quang hoa nghe được mạc nhẹ giọng nói muốn đi quáng địa nhìn một cái, tức khác cao hưng nói, tiểu nôn, ngươi muốn muốn đi quáng địa nhìn một cái, ta thật là rất cao hứng. Ngươi lâu như vậy, đối này quáng địa chẳng quan tâm, ta đều phải cho rằng ngươi quên mất đâu. Tăng khối quáng địa đều giao cho mạc quang hoa, mạc quang hoa đồng dạng vội đến chân không chạm đất, có khi gặp được một ít khó khăn cùng suy số khi, hắn thường thường suy nghĩ, hắn nhất định có thể làm hảo. Tuyệt đối không thể làm tiểu ngôn thất vọng. Tiểu ngôn đem lớn như vậy một sự kiện giao cho hắn, đó là đối hắn tín nhiệm, hắn nhất định không thể cô phụ này phân tín nhiệm. Mạc Nhẹ giọng có chút buồn cười nói, Quang Hoa ca, ngươi có phải hay không quên ta hiện tại vẫn là một cái hài tử a, chỉ là một cái 67 tuổi hài tử. Mạc Quang Hoa sờ sờ cái hốc, cười có chút gờ, nói, nhưng cùng ngươi ở chung, tổng cảm thấy chính mình là tiểu hài tử, mà ngươi là đại nhân. Mạc Nhẹ giọng. Nàng vốn dĩ chính là một cái đại nhân chỉ là thân thể tiểu thôi. Đương nhiên, lời này không thể cùng Mạc Quang Hoa nói. Mạc nhẹ giọng cười cười nói, Quang Hoa ca, ngươi cũng không thể trốn tránh đại nhân trách nhiệm A ngươi hơn 20 tuổi người, chính là phải làm hơn 20 tuổi sự tình. Ta hiện tại còn chỉ là một cái hài tử. Mạc Quang Hoa cười nói, Hảo đi. Ta là một cái đại nhân, ngươi là một cái tiểu hài tử. Tiểu ngôn, hiện tại đi quáng địa sao? Mạc nhẹ giọng nói, liền hiện tại đi. Hảo, ngươi tại đây chờ một lát ta đi về nhà đem xe máy kỵ lại đây. Mặc Quang Hoa nói, nhìn đến Mạc Quang Hoa cưới xe máy lại đây, Mặc nhẹ giọng hỏi, Quang Hoa ca, không phải làm ngươi mua một chiếc ô tô sao? Như thế nào vẫn là kỵ xe máy. Mặc Quang Hoa hơi có chút ngượng ngùng nói, ta còn là tưởng chờ kiếm lời cấp mua. Lại nói, hiện tại ta sẽ không lái xe, quan trọng nhất một chút, đó chính là không có thời gian đi học tập. Lúc trước Mặc nhẹ giọng cùng hắn đề qua, mua chiếc ô tô càng thêm phương tiện, chính là. Từ hắn tiếp nhận khu mỏ tới nay, mỗi ngày vội đến về đến nhà ngã đầu liền ngủ, căn bản là không có thời gian đi học. Lại một cái, hắn không nghĩ dùng mạc nhẹ dọn tiền, cho chính mình mua xe, cái này làm cho hắn cảm thấy thiếu mạc nhẹ dọng càng nhiều. Mạc nhẹ dọng nghĩ nghĩ nói, nếu không thỉnh một cái tài xế, thỉnh một cái tài xế. Mạc quang hoa đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lập tức lắc đầu nói, không được. Thỉnh một cái tài xế nhiều quý A lại nói, ta lại không phải cái gì đại lão bản, yêu cầu thỉnh cái gì tài xế. Mãi như vậy cái giá, sẽ bị người cười nhạo. Mặc quang hoa từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, tự nhiên rất là để ý thôn dân đối hắn cái nhìn. Hiện tại rất nhiều thôn dân thấy hắn, là cập nhà, nhưng ngầm không biết nói như thế nào hắn. Nói hắn vận khí tốt, đi rồi cất chó vận, phát hiện khu mỏ, có người còn lại là hoài nghi hắn tiền là từ đâu tới. Như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy có tiền mua sơn mua đất, cập khai sơn khu mỏ. Liên chỉ bằng vào khai thác mỏ sơn, liền yêu cầu một bút không nhỏ phí tổn. Bất quá. Cũng có người suy đoán, hán tiền, có phải hay không cùng mạc nhẹ giọng có quan hệ? Bằng không, như thế nào sẽ như vậy xảo? Chân trước bọn họ mạc nhẹ dọng vì con gái nuôi, sau lưng bọn họ liền tìm đến khu mỏ, còn có tiền khai thác khu mỏ, hơn nữa vừa động chính là ba cái tỏa. Nghe nói quang mua sơn mua đất liền hoa bảy 8 vạn đâu, còn muốn thỉnh người đâu, làm một ít sinh sản thiết bị đâu, từ từ thêm lên, kia chính là muốn mấy chục vạn đâu. Đều là ở tại mạc gia thôn, từng nhà, kia đều là hiểu tận gốc dễ. Mạc Xuân Lâm trong nhà nào có nhiều như vậy tiền, liền tính là mượn, cũng không có khả năng mượn đến nhiều như vậy tiền. Cho nên duy nhất nguyên nhân, kia khả năng chính là Mạc nhẹ dọng. Chỉ là, Mạc nhẹ giọng lại đâu ra nhiều như vậy tiền A. Mạc ra thôn thôn dân trước sau không biết nhà bọn họ tiền, là từ đâu tới. Có người lén từ Mạc Xuân Lâm cùng Mạc Quang Hoa trong miệng tìm hiểu một chút, hoặc từ nhà bọn họ dân cư chung, nhưng đều không thu hoạch được gì, bọn họ một nhà miệng thật chặt, căn bản là tham không ra. Liền ngày thường khá lớn miệng Mạc Xuân Lâm Lão bà Trần Tam Anh, lần này miệng bế đến gắt gao. Bất quá, từ nhà bọn họ Khai Sơn khu mỏ tới nay, rất nhiều thôn dân liền bắt đầu định bợ bọn họ. Chứ bỏ có tiền phương diện khác nói, lại một cái chính là muốn ở bọn họ kia tìm cái sống làm. Khai Sơn phát thụ, đao quang thổ, làm hậu cần, từ từ, các địa phương đều yêu cầu nhân thủ. Hơn nữa Mạc Quang Hoa thỉnh tiền công cũng ra cao, mặc ra thôn thôn dân đều muốn đi làm việc. Mạc Quang Hoa còn lại là dựa theo Mạc Nhẹ giọng chỉ những người đó, thỉnh đi làm việc. Những người này hoặc nhiều hoặc ít trước kia chân chính trợ giúp quá Mạc Nhẹ giọng nhân gia. Mặc kệ trước kia Mạc Nhẹ giọng là thế nào, nhưng hiện tại Mạc Nhẹ giọng nếu hứng lấy nguyên chủ thân thể ân tình, liền nhất định là có ân báo ân, có đoán báo oán, yêu ghét rõ ràng. Lại một cái, Mạc Xuân Lâm phụ tử cũng thỉnh một ít cùng bọn họ giao hảo, cấp có nhất định đạo lý đối nhân xử thế nhân gia. Liên nhân như thế, Mạc Quang Hoa thỉnh người làm việc, chỉ là thỉnh một bộ phận nhỏ còn lại nhân thủ, hắn còn lại là thỉnh chuyên nghiệp nhân viên, các thôn dân đều ở sau lưng nói bất mãn, nói bọn họ phát đạt, liền khinh thường trong thôn này đó người nghèo, cao cao tại thượng gì đó, dù sao, lời này nói được có chút khó nghe. Bất quá, hai cha con coi như làm không có nghe được, những người đó nên nói như thế nào liền nói như thế nào, chỉ cần không nói đến bọn họ trước mặt, bọn họ cũng sẽ không để trong lòng. Nếu hiện tại lại thỉnh một cái tài xế, những người đó không biết thôn dân, sẽ truyền ra cái dạng gì nhàn thoại, Mạc Quang Hoa nghĩ nghĩ nói, Tiểu Nôn, tài xế liền không cần thỉnh. Quá một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ chịu thời gian đi luyện xe, nhanh chóng bắt được bằng lái. Có cái xe, sắp thật phương tiện, sắp thật phải nhanh một chút bắt được bằng lái. Đến nỗi tiền, hắn coi như làm trước mượn Tiểu Nôn. Chỉ là, giống như thiếu Tiểu Nôn, càng ngày càng nhiều. Mặc nhẹ giọng nghĩ nghĩ nói, Quang Hoa ca, nếu không trước làm cha nuôi học lái xe đi, như vậy cũng không cần thỉnh tài xế. Trên thực tế. Khai thác khu mỏ sự, là hai cha con cùng nhau làm. Nhưng Mạc nhẹ giọng chủ yếu đem sự giao cho Mạc Quang Hoa, bởi vậy, chỉnh thể đi lên nói, này đây Mạc Quang Hoa là chủ, Mạc Xuân Lâm vị phụ. Mạc Quang Hoa vừa nghe, hơi hơi sử sốt, hơi có chút nghi hoặc hỏi, ta ba đi học xe. Ta ba lớn như vậy tuổi tác, còn có thể còn xe. Mạc nhẹ giọng hơi có chút vô ngữ nói, Quang Hoa ca, cha nuôi mới hơn 40 tuổi, đúng là tráng nhưng khi, như thế nào tính tuổi đại. Lại nói, học lái xe người. Chỉ cần không vượt qua 70 tuổi, đều có thể lấy bằng lái. Ha, 70 tuổi sao? Mạc Quang Hoa đối với khảo bằng lái, thật là có chút không biết tình. Mạc nhẹ giọng nói, Quang Hoa ca, nghe nói khảo bằng lái, muốn khảo những cái đó lý luận cập giao thông quy tắc gì đó. Ngươi nếu không, đi trước mua thư nhìn xem, hiểu biết một chút. Mạc Quang Hoa gật gật đầu nói, hảo đi. Chỉ là sách này, nơi nào có bán A. Mạc nhẹ giọng nói, đi hiệu sách hoặc giao thông sở bên kia nhìn xem đi. Hảo đi, Mặc Quang Hoa gật đầu nói, ta đây cùng ta ba cùng nhau báo danh cùng nhau học đi. Hai người cưỡi xe máy, thực mau tới tới rồi Đông Hàn thôn. Bởi vì khai phá đất hiếm quặng quá vãng chiếc xe nhiều, Mạc Quang Hoa khiến cho nhân tu một chút đường núi, Hảo qua xe, Điền Hạt cắt cắt đá, cho nên này đường núi Hảo tẩu nhiều. Đối với điểm này, Đông Hàn thôn thôn đương nhiên là cao hứng. Bọn họ về sau ra thôn, đi chấn trên phương tiện nhiều. Thế cho nên mặt sau lại Xuân Minh thỉnh người đi nháo sự khi có một ít minh lý lẽ người, không có đi theo hồ nháo. Tới rồi khu mỏ, mặc nhẹ giọng nhẹ quét một chút, hơi có chút vừa lòng gật đầu. Thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ đánh giá, hơn nữa làm an toàn thi thố, sắp thật không tồi, còn có chân núi, chuyên môn khai đảo một miếng đất, đào thành hồ nước, trên núi những cái đó đất đỏ thủy, mang theo coi ô nhiễm nguyên tố, liền lưu tại đây hồ nước, Nga, trên núi đảo một cái nước chảy cử mương, cứ như vậy, căn bản sẽ không tạo thành đại diện tích đồng ruộng ô nhiễm. Đến nỗi mà Quang Hoa thuê tiếp theo tảng lớn đồng ruộng, còn lại là vì để người vặn nhất, đồng thời cũng là vì làm tốt bảo hộ đồng ruộng thi thố. Mặc kệ là an toàn thi thố này một khối vẫn là nước bẩn quản lý này một khối làm được đều còn hành. Mặc Quang Hoa nói, chúng ta tam khối khu mỏ cùng nhau khai thác, tổng cộng thỉnh 160 cái công nhân, khai thác công nhân, có 130, dư lại 30 phụ trách thiết bị, vận chuyển cập hậu cần phương diện từ từ. Bởi vì ba tòa sơn đều ly đến không quá xong. Chúng ta liền ở chân núi trực tiếp dựng một tòa liều lớn, đến, đến giờ, tam khối khu mỏ công nhân, đều trực tiếp xuống dưới ăn cơm. Trước kia bọn họ đi quán địa làm việc người, ly gần là về nhà ăn, cách khá xa, còn lại là ăn chung nồi, chỉ là yêu cầu một bữa cơm muốn khấu trừ hai khối tiền. Rất nhiều người luyến tiếp này hai khối tiền, giữa trưa này đốn, còn lại là trực tiếp từ trong nhà mang đến, cơm liền dưa muối. Thức ăn thế nào? Mạc nhẹ giọng hỏi. Hai tố một vượng còn có cái canh. Mạc quang hoa nói, cũng sẽ làm bữa sáng cùng bữa tối, bảo đảm đều có thể làm mỗi người ăn no. Tựa như ngươi nói, ăn no ăn được, bọn họ mới có sức lực làm việc. Tựa như ngươi nói một chút, đốn tuổi không lầm ma đào công. Mạc nhẹ giọng nghĩ nghĩ nói, chúng ta đây hiện tại đi thực đường nhìn xem đi. Ha, đi thực đường. Mạc quang hoa lược có nghi hoặc, Tiểu ngôn, ngươi đói bụng sao. Mạc nhẹ giọng gật đầu đáp, ơn, ta đói bụng. Hảo, chúng ta đây đi thực đường. Mạc quang hoa nói. Hắn thật cho rằng mạc nhẹ giọng là đã đói bụng, cái gọi là thực đường, đương nhiên cũng chính là ở kia tòa lều lớn. Nay tòa giản dị lều lớn, đắp ở chân núi một mảnh so san bằng trên đất trống. Lều lớn một nửa, làm kho hàng; một nửa kia, còn lại là có bệ bếp bàn ăn, cập mười mấy trương giản dị giường. Bởi vì muốn chiếu đêm, mỗi ngày đều có mười mấy người trực ban. Tới rồi lều lớn, liền nhìn đến hai người bốn năm chục tuổi nam nữ ở lộng đồ ăn, là một đôi phu thê. Mặc quang hoa giới thiệu nói. Tiểu nôn, bọn họ là Chu thúc cùng Chu thẩm, bọn họ Chu nghệ con hành, mặc lão bản tới a. Chu thúc cười kêu lên, chỉ là này tôi cười, tựa hồ hiện lên một đạo trột dạ cùng hoảng loạn. Mặc Quang Hoa không có Chu ý tới, mặc nhẹ giọng lại xem đến rõ ràng. Cái kia Chu thẩm vừa thấy đến mạc Quang Hoa mang theo một cái tiểu nữ hài lại đây, vốn dĩ ngồi sồn đang làm gì, đống nhiên đứng lên, có vẻ quá căng thẳng bộ dáng, nàng ngăn trở phía sau đồ vật, ngượng ngùng cười kêu lên, mặc lão bản tới a. Mạc Quang Hoa gật đầu nói, đúng vậy, ta tới, ta còn mang theo ta muội tử cùng nhau tới. Mới vừa rồi, nàng đột nhiên nói đã đói bụng, ta liền mang nàng tới thực đường ăn cơm. Chu thúc, Chu thẩm, hôm nay giữa trưa ăn cái gì a? Làm tốt sao? Chu thẩm chú ý Mạc Quang Hoa biểu tình, làm hắn không cần chú ý tới nàng mặt sau. Nàng cười nói, Mạc lão Bản, ngươi tới ăn cơm, như thế nào không để cập tới trước chào hỏi một cái a? Chúng ta hảo chuẩn bị một ít ta. Mạc Quang Hoa còn lại là vây vây tay nói, này có cái gì hảo chuẩn bị, đại gia ăn cái gì, ta cũng đi theo ăn cái gì a, ta lại không cái ăn. nói đến này, hắn xem xét đầu, hỏi, chu thẩm, ngươi mặt sau là cái gì, còn ở rửa rau sao? chu thẩm gật đầu nói, là, còn phải làm một đạo đồ ăn, mau đến đến giờ, muốn ra tăng thẩy. mặc lão bản, ngươi nếu không đến trên bàn cơm trước ngồi, chúng ta liền đem đồ ăn đi lên. mặc quang hoa còn chưa nói cái gì, mặc nhẹ giọng liền nói, không nóng nảy. theo sau. Nàng hai ba bước chạy đến chu thẩm phía sau, nhìn đến mặt sau đồ vật, tức khắc tò mò hỏi, chu thẩm, ngươi tẩy chính là cái gì đồ ăn a? Là cải trắng sao? Như thế nào đều lạ, còn có thể ăn sao? Cái gì, lạ đồ ăn? Mặc quang hoa vừa nghe, liền đi qua. Quả nhiên, trên mặt đất bảy biện mấy viên lạ rất cải trắng, mà chậu lý chính ở tẩy cải trắng, này hái được một mảnh, kia hái được một mảnh, hiển nhiên kia gỡ xuống chính là lạ, thậm chí còn có tiểu bộ phận lạ không có trích liền trực tiếp lời nói trên cái thức ăn, Mặc Quang Hoa sắc mặt trầm xuống, lập tức nghiêm túc hỏi, Chu Thẩm, đây là có chuyện gì? Các ngươi như thế nào mua lạn cải trắng làm cho đại gia ăn? bị đương trường bắt lấy, Chu Thẩm biểu tình có chút ngượng ngùng, nàng biện giải nói, Mặc lão bản, này đó cải trắng chỉ là mặt ngoài lạng một ít, đem này đó lạ lộng rớt, không đều giống nhau sao? Không giống nhau. Mặc nhẹ giọng nói thẳng nói, lạn đồ ăn chính là lạn đồ ăn, nó lạnh một chút, liền tỏ vẻ chỉnh viên đồ ăn đều không thể ăn. này đó đồ ăn, bao nhiêu tiền mua? a, chu thẩm đầu tiên là sửng sốt, nói tiếp, một một mao một cân. mặc nhẹ giọng sau khi nghe xong, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, là một mao sao? là là chính là một mao. chu thẩm ngạnh cổ nói, ha ha, một mao. mặc nhẹ giọng châm chọc nói, này đó lạng cải trắng thật muốn một mao một cân, mà không phải ba phần một cân. một mao một cân. chu thẩm nghe được ba phần một cân. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng vẫn là vẫn duy trì lý trí, nàng nhìn về phía Mạc Quang Hoa, rất là chân thành nói, Mạc Lão Bản, ngươi phải tin tưởng ta, này đó cải trắng ở thị trường thượng là thật sự một mau một cân. Mạc nhẹ giọng không có cấp Mạc Quang Hoa nói chuyện cơ hội, mà giành nói, thị trường thượng cải trắng sắc thật không phải một mau một cân, chỉ là những cái đó một mau một cân cải trắng, đều là vừa hai xuống, thực mới mẻ. Mà ngươi mua này đó cải trắng, không phải không mới mẻ không nói, còn đều là lạ. Căn bản không cần một mau một cân. Mạc Quang Hoa. chương 104, thân niên vui sướng. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Trưng 104, mạc nhẹ dọng căn bản không cho Chu thẩm biện giải thời gian, nàng tiếp tục nói, cho nên, này đó lạn cải trắng, chân chính giá cả lại là ba phần tiền một cân, có phải thế không? Chu thẩm đồng tử rụt rụt, theo sau nàng liền biện giải nói, tiểu cô nương, ta không biết người theo như lời ba phần tiền một cân cải trắng là từ đâu biết được. Nhưng này đó cải trắng cũng chỉ là lạn một chút thôi, hơn nữa ta mua sắm nhiều, tự nhiên cho ta tiện nghi một ít, mỗi cân tám phần tiền. Chu thẩm xem ra là không muốn nói lời nói thật. Mạc nhẹ giọng cười lạnh một tiếng nói, hảo, liền tính tám phần tiền một cân, nhưng ngươi báo chướng nhiều ít. Mạc quang hoa nói, là một mau một cân. kia không phải được. Một cân tịnh kiếm hai phần tiền, nơi này ít nhất ba mươi cân đi, vậy kiếm lời sáu mao tiền. Mạc nhẹ giọng tính nói. Trên thực tế một cân tịnh kiếm bảy phân tiền. Kia cũng mới 6 mao tiền. Chú thẩm biện giải nói, còn có, hàng rời bán là một mau, ta mua nhiều, liền ưu đãi tiện nghi một ít. Đây là ta bằng bản lĩnh ưu đãi xuống dưới, đến tới, cũng không có cái gì không đối chỗ đi. Dù sao chợ bán thức ăn thượng giá cả xác thật là một mau một cân. Bọn họ trướng cũng không có báo sai. Mặc nhẹ giọng sau khi nghe xong, không có lại cùng nàng biện giải, chỉ là sắc bén ánh mắt quét nàng một chút, theo sau. Nàng liền đi đến bệ bếp trước mặt, nhìn trong nồi sở làm đồ ăn, là một đạo cà chua trứng gà. Mạc nhẹ dọn quét một chút trong nồi, trực tiếp hỏi, chú Thúc, hôm nay giữa trưa đều là chút cái gì đồ ăn? Chu Thúc cẩn thận nhìn Mạc nhẹ giọng liếc mắt một cái, nói, một cái cà chua trứng gà, một cái hồng rau rền, một cái thịt heo rau cần, hơn nữa một cái cải trắng đậu hũ canh. Báo xong này đó đồ ăn danh sau, chu Thúc cùng Mạc Quang Hoa nói, Mạc lão bản, ngài nói môi đốn cơm trưa là hai tố một vượng một canh Ta đều là dựa theo ngươi yêu cầu đi làm. Ngươi nhìn, hôm nay ta nhưng xem như làm hai vượng một tố đi. Cà chua xào trứng gà tính một vượng, một cái rau cần xào thịt heo là một vượng. Mạc Quang Hoa quét một chút, trực tiếp hỏi, rau cần xào thịt heo làm tốt sao? Theo sau ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm hướng một cái cái vung trụ đại trong buồn. Không đợi hắn trả lời, Mạc Quang Hoa ba bước cũng hai bước trực tiếp nhấc lên nắp nồi, Chu Thúc cùng Chu Thẩm căn bản là không kịp ngăn cản. Đương nhìn đến trong nồi kia đạo cái gọi là rau cần xào thịt heo khi Mặc Quang Hoa sắc mặt tức khắc tối sầm. Mặc nhẹ giọng nhìn nhìn bên trong, lực có châm trọng, cười lạnh hỏi: "Chu thúc, đây là ngươi cái gọi là rau cần xào thịt heo? Vậy ngươi nói cho ta, như vậy một đại chậu, có vài miếng thịt heo a? Có 10 phiến, 20 phiến, vẫn là 30 phiến a?" Chu thúc trên trán đột nhiên toát ra mồ hôi, hắn dùng tay háo lau chùi một chút, ngượng ngùng cười nói: "Này đó thịt đều dùng để thiêu mỡ heo, mỡ heo xào ra tới đồ ăn hương, đại gia ăn cơm thời điểm cũng thích ăn." Nga Thiêu mỡ heo. Kia tổng còn có tóc mỡ từ đi. Những cái đó tóc mỡ chỉ đâu? Mạc Quang Hoa sắc bén hỏi. Tóc mỡ? Tóc mỡ chu thúc đỏ lên mặt nói lắp lên. Chu thúc căn bản là không có dự đoán được Mạc Quang Hoa sẽ đột nhiên tới lúc này ăn cơm. Trước kia, Mạc Lao Bản sẽ đến công trường khi, sẽ có nhân viên tạp vụ trước tiên nói cho hắn. Sau đó, ở Mạc Quang Hoa tới ăn cơm khi, kia thức ăn là thật sự hảo. Đến nỗi. Ngày thường Mạc Quang Hoa vì sao không biết Chu Thúc hai vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, là không có công nhân nói cho bọn họ sao? Trên thực tế, hiện tại sở làm ra đồ ăn, đối với công nhân nhóm tới nói, đã thực không tồi, có ba đồ ăn một canh, ngẫu nhiên còn có điểm vượng canh, hơn nữa Chu Thúc chủ nghệ sắc thật không tồi, làm được đại gia thích ăn, tự nhiên liền không có người đi suy xét, này đó thức ăn nguyên bản cũng không phải kém như vậy, mà là chân chính có một vượng thịt. Bởi vậy, nhân viên tạp vụ nhóm đều cho rằng Nơi này thức ăn bốn di chính là như vậy. Kia vẫn là so khác công trường, hảo quá nhiều, khắc công trường, chỉ sợ cũng là một hai cái thức ăn chay, có thể lấp đầy bụng, có một ít sức lực làm việc là được. Tự nhiên, liền không có người cố ý nói cho Mạc Quang Hoa, cơm tập thể thiếu một đạo chân chính vượng thịt đồ ăn. Đến nỗi Mạc Quang Hoa tới ăn cơm, thức ăn sẽ càng tốt, những người này đều cho rằng Mạc Quang Hoa chính mình muốn tới ăn cơm, muốn ăn được điểm, cố ý phân phó làm. Liền như vậy trời xui đất khiến. Nếu không phải mạc nhẹ giọng tiếng hương thú, đi theo mạc quang hoa tới công trường, sau đó không cẩn thận nghe được chu thúc nhị thê đối thoại, mới có thể nghĩ tới nơi này nhìn xem, lấy trảo cái hiện hành. Bị chất vấn chu thúc, căn bản trả lời không ra, những cái đó tốt mỡ đi nơi nào. Rốt cuộc, nếu nói mua trở về thịt heo đốt thành mỡ heo, vậy sẽ có tốt mỡ, kia căn bản không có khả năng vô cớ bốc hơi. chu thẩm vừa thấy đến tình huống này, thần sắc biến đổi, lập tức lớn tiếng chất vấn nói, như thế nào Mạc lão bản đây là hoài nghi chúng ta phu thê cắt xén nhân viên tạp vụ nhóm thức ăn. Bằng không, như thế nào như vậy hùng hổ doa người. Người đây là không nghĩ muốn chúng ta làm, liền nói rõ, không cần phải tìm các loại lấy cơ tới bới lông tìm vết. Dứt lời, nàng liền tạp dề một giải, hướng bàn bản thượng một ném, cả giận nói, ta không làm. Trong lòng lại ám đạo, bọn họ phu thê sở làm đồ ăn vẫn là thứ tốt, mọi người đều thích ăn. Liền tính cái này mạc lão bản muốn từ chức bọn họ. Cũng phải nhìn nhân viên tạp vụ nhóm đáp ứng không đáp ứng. Nàng liên ủy vào điểm này, mới có thể đúng lý hợp tình nói không làm. Chu thúc xem bãi, cũng đem cái sẻng một lượt, cũng lớn tiếng nói, chính là, không nghĩ chúng ta làm, cứ việc nói thẳng, chúng ta sẽ không ăn vạ không đi. Các ngươi cần gì phải cho chúng ta phu thê ấn tội danh? Mạc quan hoa. Mạc nhẹ giọng khỏe miệng dơ lên một đạo châm trọng Sau đó, nàng liếc bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu các ngươi không nghĩ làm, vậy không cần làm. Chúng ta nơi này có rất nhiều muốn lại đây làm, hơn nữa chủ nghệ tuyệt đối sẽ không các ngươi kém. Chu Thúc cùng Chu Thẩm sau khi nghe xong, đồng tử tức khắc co rụt lại, biểu tình đổi đổi. Theo sau, Chu Thúc liền nhìn về phía Mạc Quang Hoa, sắc bén nói, "Mạc lão bản, ngươi liền tùy ý một tiểu nha đầu phiến tử nhục nhã chúng ta." Mạc nhẹ giọng cùng Mạc Quang Hoa tức khắc có chút vô ngữ. Mạc nhẹ giọng ha hả cười hai tiếng, "Ha hả, ta kia lời nói cũng là vũ nhục. Vậy các ngươi có phải hay không quá khinh thường vũ nhục hai chữ a?" Ta chỉ là hảo thanh nhắc nhở các ngươi, các ngươi không muốn làm, tự nhiên có rất nhiều người nguyện ý làm. Ngươi, ngươi chu thúc khí giận chỉ vào mạc nhẹ giọng, lại thiếu ở như thế nào phản bác. Theo sau, hắn đem trên eo tạp dề một giải, hung hăng ném ở nắp nồi thượng, giận dữ nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây không làm. Ngoài miệng nói không làm, này chân lại chưa từng hoạt động nửa bước. Bọn họ phu thê ở chỗ này đi làm, vẫn là rất không tồi, một tháng có 500 khối, hai người có 1.000 ngàn nhiều khối. Hơn nữa mua đồ ăn này khấu khấu, kia khấu khấu, kia tiền liền càng nhiều một ít. Thật muốn bọn họ rời đi, thật đúng là không muốn. Nhưng mà, bọn họ cắt xén mua đồ ăn tiền, còn bị lao bản chảo cái hiện hành, nếu có thể lưu lại, kia không còn gì tốt hơn. Bọn họ hiện tại liền dựa vào, đó chính là bọn họ chủ nghệ vẫn là không tồi, đã chịu những cái đó công nhân khen. Nếu làm cho bọn họ biết, lão bản muốn đổi đầu bếp, khẳng định là cái thứ nhất ra tới phản đối. Chỉ là hiện tại còn chưa tới tan tầm thời gian. Nơi này trừ bỏ bọn họ phu thê căn bản là không vài người. Cho nên, bọn họ muốn chính là kéo dài một chút thời gian. Chỉ cần đám người tan tầm tới ăn cơm, người nhiều thời điểm, những người đó khẳng định không muốn làm cho bọn họ rời đi, rốt cuộc, bọn họ sở làm đồ ăn, vẫn là rất không tồi. Mặc nhẹ giọng nghe được bọn họ tiếng lòng, ánh mắt lóe lóe, theo sau, nàng nhàn nhặt cười nói, chú thúc, chú thẩm, các ngươi nếu không phục, vậy chờ mọi người tan tầm sau, chờ bọn họ lại đây bình luận, thế nào? Chu thúc Chu thẩm sau khi nghe xong, đôi mắt tức khắc sáng ngời, biểu tình cũng có vẻ có chút nghèo nhót, bọn họ đang có chút mục đích, nếu cái này nàng nói ra, kia bọn họ cũng không cần phí miệng lưỡi. Chu thúc đĩnh đĩnh cổ nói, hảo, nếu tiểu cô nương ngươi nói như vậy, kia hành, chúng ta liền chờ công nhân nhóm tan thẩm, làm cho bọn họ bình phân xử, ta sở làm đồ ăn phù hợp bọn họ yêu cầu sao. Chu thẩm cũng lập tức đồng dạng dựng thẳng thân mình, phụ hòa nói, đúng vậy, vậy chờ đại gia lại đây bình phân xử Bọn họ tự cho là, những cái đó công nhân, nhất định sẽ đứng ở bọn họ bên kia. Rốt cuộc, bình thường này đó công nhân đều khen ngợi bọn họ sở làm đồ ăn ăn ngon, nếu thật làm cho bọn họ đi rồi, thay đổi những người khác nấu cơm đồ ăn, khẳng định không có bọn họ sở làm đồ ăn ăn ngon. Mạc Quang Hoa nhìn về phía mạc nhẹ dọng, được đến mạc nhẹ rộng gật đầu ý bảo, hắn gật đầu đáp, tiếc hảo, vậy đám người lại đây ăn cơm thời điểm, làm cho bọn họ lại đây bình phân xử. Nghe được Mạc Quang Hoa tựa hồ thỏa hiệp nói Hắn còn nói thêm, "Tiêu Hành, này dư lại đồ ăn, ta không làm. Các ngươi hái ai làm liền ai làm." Mặc Quang Hoa sắc mặt tức khắc trầm xuống, hắn áp lực tức giận hỏi, "Không làm. Tiêu Hành, kia hôm nay các ngươi tiền lương liền đừng tưởng bắt được." Dù sao đưa tiền chính là đại gia, hắn muốn như thế nào liền thế nào. Rõ ràng hai cái nấu cơm chính mình đã làm sai chuyện tình, bị chính mình chảo cái hiện hành, bọn họ không chỉ có không thừa nhận, còn đúng lý hợp tình tự cho là đúng. Mạc Quang Hoa cái này bên ngoài thượng lão bản bị bọn họ vô sỉ cấp khí cười. Bọn họ dựa vào cái gì cho rằng chính mình cắt xén mua đồ ăn tiền là đúng? Còn cho rằng những cái đó công nhân sẽ rất ở bọn họ kia một phương, chẳng lẽ bọn họ không biết, bọn họ chạm đến còn lại là công nhân nhóm tự thân ích lợi sao? Mạc Quang Hoa ở đoạn thời gian đụng tới quá ngu xuẩn người cùng sự, đối như vậy ngu xuẩn còn tự cho là đúng hai phu thê, hắn cũng không phải lần đầu tiên kiến thức tới rồi. Hắn liền chờ bọn họ tự vả miệng đi. Con có Ấn ngươi cắt xén mua đồ ăn tiền một chuyện, đừng nói ngươi hôm nay tiền lương, chính là này một tháng tiền lương, các ngươi đều không cần tưởng bắt được." Mạc Quang Hoa lạnh giọng nói, "Hôm nay cơ ngươi làm, vậy ngươi làm xong hôm nay liền có thể trực tiếp chạy lấy người, tiền lương ta sẽ cứ theo lẽ thưởng kết cho ngươi. Nếu không làm, kia cũng đúng, ta tưởng những cái đó công nhân khẳng định có sẽ nấu cơm đồ ăn, đến nơi các ngươi phụ thể, trực tiếp khấu 10 ngày tiền lương, còn tiện nghi các ngươi." Chu Thúc cùng Chu Thẩm vừa nghe, tức khắc nóng nảy, Bọn họ lớn tiếng quát hỏi nói, dựa vào cái gì? Ta làm nhiều ít thiên, ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta tiền lương? Nếu thật muốn cùng bọn họ tính cắt xén mua đồ ăn tiền một chuyện nói, kia bọn họ khẳng định đối lý, tự nhiên cũng không muốn bị trừ tiền lương. Này không tới phiên các ngươi nguyện ý hay không? Mạc Quang Hoa rất cường thế nói. Mạc nhẹ giọng nhướng mày sao, nhìn trong nồi cà chua xào trứng gà, cười như không cười hỏi, chú Thúc, ngươi cái nồi này là cà chua nhiều đâu, vẫn là trứng gà nhiều. Ta coi như thế nào chính là một nồi nước thủy ở bên trong đâu. Chẳng lẽ các ngươi là phải làm hai cái canh sao? Không sai, trong nồi chính làm cà chua xào trứng gà, không sai biệt lắm chính là một nồi nước thủy. Chỉ thấy trong nồi hồng hồng nước canh thủy, ngẫu nhiên phiêu vài miếng cà chua hoặc vài miếng gà rán trứng, thoạt nhìn, toàn bộ nồi, không biết có hay không 10 cái cả chua hoặc 10 cái trứng gà. Đây chính là một trăm lắm lời người muốn ăn à, loại này đồ ăn, trừ bỏ phân điểm nước canh, nếm thử hương vị. Còn có thể ăn đến cái gì a? Mạc quang hoa nhìn qua đi, chỉ vào trong nồi cà chua xào trứng gà. Sắc bén hỏi, các ngươi nói cho ta, đây là cà chua xào trứng gà. Hiện tại trong nồi có bao nhiêu cà chua, lại có bao nhiêu trứng gà. Chu thúc cùng chu thẩm căn bản không dám nói lời nói thật. Bọn họ không nói một lời đứng ở nơi đó. Tựa hồ tưởng dựa vào nghị lực chờ công nhân nhóm tan tầm ăn cơm. Mạc quang hoa nhìn bọn họ không nói lời nào, trực tiếp vây vây tay nói, hành, ta cũng không trông cậy vào ngươi trả lời. Các ngươi chạy nhanh nấu cơm đồ ăn đi. Tiểu Nôn, chúng ta đi. Mặc Nhẹ giọng gật gật đầu. Chờ bọn họ rời đi sau, Chu Thúc Chu thẩm sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Chu thẩm hơi có chút lo lắng hỏi, "Lão nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta thật sẽ không bị đuổi đi đi?" Đuổi đi bị ném mặt mũi không nói, về sau còn không nhất định có thể tìm được chuyện tốt như vậy làm. Bọn họ phu thê hai người chủ nghệ là không tồi, ngày thường chính là nhân gia việc hiếu hỷ trưởng đầu bếp. Chỉ là bọn hắn đương chủ bếp khi. Tham nhạc tiện nghi không nói, còn muốn chủ nhân cần thiết bao cái đại hương bao, bằng không, khẳng định liền sẽ bị nói xấu, nói cho chủ bếp bao lỉ xì nhỏ thiếu gì đó. Sự tình làm nhiều, sau lại trong thôn có người việc hiếu hỉ, tha rằng thỉnh ngoại thôn người, cũng không muốn thỉnh bọn họ phu thê. Bọn họ mở tiệm cơm lại không tiền vốn. Tự nhiên, bọn họ trừ bỏ trồng trọn, cũng như thế nào có thêm vào nguồn thu nhập. Tới nơi này làm việc, đó là bọn họ sở giao bằng hữu ở chỗ này làm việc, người nọ lại ở mạc quang hoa trước mặt được thể diện. Nghe nói Mạc Quang Hoa muốn tìm nấu bếp, liền đề cử bọn họ lại đây. Nhưng bọn họ kêu bằng hữu trăm triệu không nghĩ tới, chính mình hảo tâm giới thiệu bọn họ lại đây nấu cơm đồ ăn, nhân phẩm lại không được, cắt xén mua đồ ăn tiền không nói, còn mua một ít lạ đồ ăn bị chảo cái hiện hành. Chu Thúc nhìn Mạc Quang Hoa hai người rời đi bóng dáng, sắc mặt khó coi, hắn phun ra khẩu nước miếng, rất là tự tin nói, chúng ta lo lắng cái gì? Những cái đó công nhân như vậy thích chúng ta sở làm đồ ăn, khẳng định luyến tiếc làm chúng ta đi. Bọn họ nhất định sẽ thỉnh Mạc Quang Hoa đem chúng ta cấp lưu lại. Hừ, đến lúc đó, chúng ta lại khấu chút mua đồ ăn tiền, cũng không ai có thể nói cái gì. Chu Thẩm nghe Chu Thúc nói như thế, này tâm hơi hơi thả xuống dưới. Ngay sau đó Chu Thẩm có chút tức giận bất bình nói, cái này Mạc Quang Hoa cũng thật là, chính mình như vậy có tiền, như thế nào liền nhìn chầm chầm chúng ta mua đồ ăn tiền không bỏ. Muốn chúng ta nhiều làm tốt một ít, vậy nhiều cấp một chút tiền à, mỗi ngày liền như vậy điểm tiền, có thể mua được cái gì. Chu thúc phụ hòa nói, cái này mà Quang Hoa, xem hắn tuổi tác nhẹ nhàng, thế nhưng như thế khấu khấu siêu siêu, liền vì một chút mua đồ ăn tiền, lại là như vậy so đo, ừ, thật là một cái quỷ hẹp hòi. Đúng vậy, quỷ hẹp hòi. Chu Thẩm đi theo hung tận nói, như vậy quỷ hẹp hòi, cho dù có tiền phát tài, cũng lâu dài không được. Ha ha, đây là ghen ghét nguyền rủa nhân ra đi. Lão nhân, chúng ta này đó còn muốn làm không? Chu Thẩm nhìn không có làm xong đồ ăn, Chu thúc hung tận nói. Làm. Không làm, thật đúng là sợ Mạc Quang Hoa kia tiểu tử trừ tiền lương đâu. chương 105. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Mạc Quang Hoa cùng Mạc nhẹ rộng rời đi lều lớn sau, trên mặt vẫn cứ có thể nhìn ra một chút sắc mặt giận dữ. Thật là tức chết ta. Bọn họ hai vợ chồng là tưởng đem ta đương coi tiền như rác, cắt xén mua đồ ăn tiền không nói, thế nhưng còn mua những cái đó lạn đồ ăn. Mạc Quang Hoa cả giận nói, những cái đó lạn đồ ăn có thể ăn sao. Người thường ra, liền uy heo đều sẽ không dùng này đó là đồ ăn đi uy. Mặc nhẹ giọng nhàn nhạt cười nói, này có cái gì, nếu bọn họ nấu cơm đồ ăn, mua đồ ăn tiền trực tiếp cho bọn hắn, tự nhiên, có thể khấu bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền, bọn họ sao có thể suy xét đến công nhân nhong có thể ăn được hay không hảo a Công nhân có thể ăn được hay không hảo, còn lại là lao bản nên nhọc lòng sự tình. Mặc quang hoa hơi có chút nghi hoặc nói, chính là, ta phía trước cũng ở chỗ này thực đường ăn vài lần nhị tố một vượng một canh, đều thực bình thường à? Mặc nhẹ giọng ánh mắt trật lóe hỏi, Nga, bình thường sao? Quang hoa ca, ngươi hoặc là tới sớm, bị bọn họ chú ý tới, là có thể trước tiên chuẩn bị, hoặc là là ngươi tới phía trước, có thông chi qua ai, làm cho bọn họ được đến tin tức. Nói tới đây, mặc nhẹ giọng treo đùa vài tiếng nói, ngươi cái này đại lao bản lại đây ăn cơm, bọn họ nào có cái này là gan cắt sén tiền cơm dùng, trừ phi bọn họ không nghĩ làm. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý vỡ ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Mạc Quang Hoa nghe xong Mạc nhẹ giọng nói, lược có chút suy nghĩ, hắn nghi hoặc hỏi, tiểu nôn, ý của ngươi là, mỗi lần ta tới nơi này sau có người cho bọn hắn phu thêm mật báo. Mạc nhẹ giọng buông tay, gật đầu nói, này không phải thực rõ ràng sự tình sao. Mạc Quang Hoa, Mạc nhẹ giọng hỏi, bọn họ phu thê là ai cấp giới thiệu lại đây a Như vậy nhân phẩm người, cũng dám giới thiệu lại đây làm việc. Cắt xén mua đồ ăn tiền nhưng thật ra không có việc gì, nhưng vấn đề là, bọn họ thế nhưng che lại lương tâm đi mua lạn đồ ăn. Này đó lạn đồ ăn lạn diệp, khó ăn sao? Cho dù mua không mới mẻ hủ rũ đồ ăn cũng đúng a. Mạc Quang Hoa Lược có chút suy nghĩ nói, tiểu nôn, ý của ngươi là ai giới thiệu lại đây, ai chính là cho bọn hắn mật báo người. Mạc nhẹ dọn gật đầu nói, ân, rất có khả năng. Bất quá, hắn không bài trừ. Bọn họ là đi vào nơi này sau, nhận thức nào đó thủ công người, sau đó cùng hắn cấu kết, ích lợi phân phối. Ta đây đi cha cha. Mặc quang hoa nghĩ nghĩ nói. Mặc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, này đảo không cần cố ý đi cha. Chờ ăn cơm khi, rốt cuộc là ai cùng bọn họ cấu kết, tự nhiên sẽ lộ ra dấu vết. Mặc quang hoa lược có không rõ, nhưng hắn cũng không hỏi. Chờ hạ, tự nhiên sẽ biết. Mặc nhẹ giọng thừa dịp ăn cơm phía trước, lại riêng đi khu mỏ, nhìn một lần. Muốn tìm ra nguy hiểm không lo chỗ. Mặc quang hoa đối với mạc nhẹ giọng, hiện tại là mê chi tín nhiệm. Pham là mạc nhẹ giọng lời nói, hắn đều sẽ nhớ kỹ, còn sẽ rửa theo nàng theo như lời đi làm. Một cái buổi sáng xuống dưới, quả nhiên kiểm tra ra một ít tiểu lỗ hồng, này đó tiểu lỗ hồng, hiện tại không chú ý, về sau cũng có thể trở thành an toàn đại thai hoàng ẩm. Khai thác khu mỏ, nhất phải chú ý chính là an toàn vấn đề. Một khi ra cái gì an toàn sự cố, vậy chọc phải đại sự giống mạc xuân lâm bọn họ phía trước sở làm cái kia quáng địa ra lớn như vậy một cái luôn sự cố cái kia quáng địa lão bản không chỉ có đem trước kia sở kiếm bồi đi vào còn thiếu một số lớn nợ nần cũng may bởi vì mạc nhẹ giọng đám người xuất lực không có nhân viên thương vong nếu không vậy không chỉ có là bồi thường còn có khả năng chọn phải lao ngục thai hương. cứ việc như thế cái kia quáng địa hoàng lão bản cũng bồi táng ra bại sản lão bà cùng hắn ly hôn cho hắn lưu lại một mười mấy tuổi nhi tử bởi vậy ở mạc nhẹ giọng luôn mãi nhắc nhở dưới mạc quang hoa hai cha con đặc biệt chú ý an toàn vấn đề cũng nghe từ mạc nhẹ giọng nói tìm chuyên nghiệp an toàn chuyên gia tiến hành đo lường đánh giá an toàn vấn đề đoán trước khả năng sự cố phương hướng từ từ đương nhiên này đó an toàn chuyên gia mạc quang hoa là từ thành phố mời đến hoa giá cao mạc quang hoa bồi mạc nhẹ giọng đi rồi một vòng than nhẹ một tiếng nói tiểu nôn ngươi theo như lời mấy vấn đề này cùng những việc cần chú ý quả thực cùng kia ba cái an toàn chuyên gia giống nhau như lúc Sớm biết rằng ta trực tiếp làm ngươi lại đây, còn thỉnh cái gì chuyên gia a cứ như vậy, chúng ta tỉnh một tuyệt bút phí dụng, tiết kiệm một ít phí tổn phí tổn không phải." Mạc Nhẹ giọng cười cười nói, "Quang Hoa ca, ngươi là tin, nhưng người khác sẽ tin sao? Ta tin tưởng, đối với an toàn này một hối, tất cả mọi người rất là coi trọng. Cho dù ta nói đúng, nhưng ta một cái hài tử, nào có cái gì vì tín mà nói." Mạc Quang Hoa gật gật đầu nói, "Này đảo sát thật là như thế này." Hắn nhìn một chút thời gian, nói Đi thôi, tiểu nôn, chúng ta đi trước ăn cơm, hy vọng, chúng ta lại đi mặt khác hai cái công trường đi xem một chút. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, hơi có chút tò mò nói, ta rất tưởng biết, kia hai cái người sẽ tưởng cái gì hoa chiêu tới. Theo sau hai người liền trở lại lều lớn. Khi bọn hắn trở lại lều lớn khi, đại bộ phận làm việc người, đã đi vào lều lớn, chỉ là một ít người trên mặt có rất là phẫn nộ biểu tình. Chú Thúc, ngươi yên tâm, chờ lão bản tới sau, chúng ta nhất định hảo hảo nói với hắn làm hắn đem các ngươi cấp lưu lại. Đúng vậy, Chu Thúc. Ngươi sở làm đồ ăn ăn ngon như vậy, ngươi rời đi, nào còn có nấu cơm ăn ngon như vậy người à? Chu Thúc, mặc lao bản cũng không phải không nói lý người. Chờ hạ chúng ta nói với hắn nói, chỉ là đồ ăn mua nhiều, bán ra cấp điểm ưu đãi, tự nhiên. Điểm này ưu đãi tiền, chính là các ngươi cấp tỉnh ra tới, về các ngươi cũng chưa từng có sai. Không biết cái này Chu Thúc cùng những người này nói gì đó, thực hiện nhiên, đại gia tựa hồ đều hướng về hắn nói chuyện Mạc lao bản này cũng quá keo kiệt một ít đi. Chỉ là một chút nho nhỏ đồ ăn tiền, mấy mau tiền thôi, đến nỗi như vậy tính toán chi ly sao. Chính là ai hiện tại cải trắng một mau một cân, ta mua nhiều ưu đại a như vậy đạo lý, không đạo lý mạc lao bản không biết ta. Đương nhiên, cũng có hoài nghi Chu Thúc không có nói thật. Chu Thúc, chẳng lẽ mạc lao bản thật bởi vì này mấy viên cải trắng tiền, muốn khai trừ ngươi cùng Chu Thẩm. Ngữ khí gian có vẻ rất là hoài nghi. Ta cảm thấy Mạc Lão Bản hẳn là không phải là người như vậy a. Ta cũng cảm thấy Mạc Lão Bản không phải là người như vậy. Chính đại gia nghị luận gian, Mạc Quang Hoa cùng Mạc nhẹ dọng liền tới đến lều lớn chung. Mọi người xem đến Mạc Quang Hoa, đầu tiên là chào hỏi, tiếp theo có người liền bắt đầu nói. Lão Bản, Chu thúc Chu thẩm nấu cơm thật đúng là không tội a. ngươi không đến mức vì mấy mau tiền, liền thật đem bọn họ khai đem trừ đi. Mạc Lão Bản, này giống nhau mua đồ ăn vốn dĩ chính là nhiều mua nhiều ưu đãi. Chu Thẩm bọn họ mua đến nhiều, tự nhiên không thể tiết kiệm được một chút tiền. Điểm này tiền trinh, làm cho bọn họ bản thân lưu trữ, hẳn là không tính cắt xén mua đồ ăn tiền đi. Đúng vậy, nhân ra dựa vào chính mình bản lĩnh tỉnh, tự nhiên cũng liền không tính cắt xén mua đồ ăn tiền đi. Mặc lão bản, Chu Thúc nấu cơm là thật sự ăn ngon, ngươi cũng là ăn qua, ngươi liền lưu lại bọn họ đi. Mỗi người một năm miệng mới bắt đầu vì Chu Thúc Chu Thẩm nói chuyện, Mặc nhẹ giọng ở bên cạnh nhìn tức khắc buồn cười, nàng che miệng cười cười. Sau đó trực tiếp hỏi, các ngươi này đó khuyên bảo người cũng thật là buồn cười. Các ngươi cho rằng ta ca thật là bởi vì này mấy mau đồ ăn tiền, mà không cho hai người bọn họ làm sao. Bị mạc nhẹ giọng như vậy vừa hỏi lời nói, mới vừa rồi này đó người nói chuyện, nhưng thật ra nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải. Mạc nhẹ giọng liếc chu thúc chu thẩm một lời, nói, bọn họ là bởi vì mua lạn đồ ăn cho các ngươi ăn, bị ta ca bắt được. Cái gì? Mua lạn đồ ăn? vừa nghe chu thúc phu thê hai người mua lạn xào ra tới tức khắc kinh ngạc đúng vậy bọn họ chính là mua lạn đồ ăn mạc nhẹ giọng gật đầu nói sau đó quét một vòng lựa có nghiêm túc hỏi các ngươi nói không nên khai trừ bọn họ sao ai ngờ này đó làm việc người còn không có nói chuyện chu thẩm liền chỉ vào mạc nhẹ giọng lớn tiếng quát hỏi nói ngươi nói vậy chúng ta căn bản không có mua lạn đồ ăn này rõ ràng là ngươi vì khai trừ chúng ta phu thê mà tìm ra lấy cớ nay liên buồn cười Mạc nhẹ giọng cười hỏi ngược lại, em đẹp, ngươi nói ta ca vì cái gì muốn khai trừ các ngươi. Còn còn không phải là chúng ta mua đồ ăn nhiều, bán ra cho chúng ta ưu đãi. Chú thẩm lớn tiếng nói, sau đó, chúng ta liền cầm tỉnh tới tiền, các ngươi liền cho rằng chúng ta cắt sén mua đồ ăn tiền, liền nói muốn khai trừ chúng ta. Mạc nhẹ giọng buồn cười hỏi, chú thẩm, xem ra ta cùng ta ca rời đi trong khoảng thời gian này, các ngươi liền nghĩ kỹ rồi lấy cớ đi. chu thẩm căn bản không thừa nhận, nàng ngạnh cổ quát hỏi nói. Ngươi nói chúng ta mua lạn đồ ăn, vậy ngươi lấy ra chứng cứ tới a không có chứng cứ sự tình, đừng nói chúng ta phu thê không phục, chính là ở đây bất luận cái gì một người, đều không phục, các ngươi nói có phải hay không. Vốn dĩ nghe được mạc nhẹ giọng nói chu thúc hai vợ chồng là mua lạn đồ ăn mà bị khai trừ, tự nhiên liền không có lại ứng hỏa. Khấu hạ một chút mua đồ ăn tiền, bọn họ đảo cảm thấy không có việc gì. Rốt cuộc, lão bản có tiền sao, này một chút tiền, một cái như vậy có tiền đại lão bản. Làm gì như vậy so đó à? Chính là nghe được, là bởi vì mua lạn đồ ăn, mà bị khai trừ khi, mọi người đều không hẽ răng. Mua lạn đồ ăn. Này đó lạn đồ ăn làm ra tới cấp ai ăn. con con không phải là bọn họ. Chính là lạn đồ ăn có thể ăn sao. Ở nông thôn, trừ phi là một chút đều quá không đi xuống, mới có thể đi ăn lạn đồ ăn. Nếu không, người bình thường này đó lạn đồ ăn, đều không muốn cầm đi huy còn nói làm người ăn lạn đồ ăn. Lạn đồ ăn chính là sẽ ăn người xấu A. Vạn nhất, tiêu chảy đâu, nghiêm trọng điểm, chính là sẽ kéo người chết A. Này mua lạ đồ ăn, cũng không phải là ham món lợi nhỏ như vậy sự, mà là lương tâm vấn đề. Cho nên, mọi người đều không hề răng. Bất quá, nghe được chu thẩm biện giải sau, không ít người tâm tư lại không khỏi dao động một chút. Chu thúc chu thẩm không có khả năng là cái dạng này người đi. Vì thế có người liền nói nói, Mạc Lão Bản, người nói chu thúc chu thẩm mua lạ đồ ăn, kia có chứng cứ sao? Mạc nhẹ giọng con con môi cánh, hơi có chút buồn cười hỏi ngược lại, "Muốn chứng cứ. Chẳng lẽ ta ca một đại lão bản, còn muốn loan huống hai cái nấu cơm đồ ăn không thành? Các ngươi không cũng nói, bọn họ sở làm đồ ăn còn hành, ta ca cũng ăn qua, ở không có phạm nguyên tắc tính dưới tình huống, ta ca sẽ khai trừ bọn họ sao?" Này sắc thật như thế, có người gật đầu nói, "Mạc lão bản người hảo, sự lại nhiều, không đáng cùng hai cái nấu cơm không qua được, này rất là lãng phí thời gian á Mạc lão bản nào có thời gian này a." Như thế như vậy. Chính là trong khoảng thời gian này tới nay, chu thúc chu thẩm là cái cái dạng gì người, chúng ta đều tương đối rõ ràng, là cái đôn hậu thật thành người áp bọn họ liền tính lòng tham một chút, cũng sẽ không mua chút lạ đồ ăn lạn lá cây cho đại gia ăn, hại đại gia đi. Này nhưng khó mà nói đi. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Bọn họ mặt ngoài là như thế này, ai biết ngầm lại là một cái cái dạng gì người áo hướng chi, mặc lao bản đáng giá vô duyên vô cớ đi hoan nguồn bọn họ. Ở này đó nghị luận trong tiếng. Mọi người đều vẫn là vẫn duy trì nhất định lý trí A. Cũng là, ăn lạn đồ ăn, chính là đề cập đến tự thân ích lợi. Cũng không phải là khấu tiền, chỉ tổn thất lao bản ích lợi thôi. Ai nguyện ý ăn lạn đồ ăn A? Chu thẩm chu thúc nghe chung quanh người nghị luận, sắc mặt tức khắc đổi đổi. Chu thúc cấp chu thẩm xử một cái ánh mắt, chu thẩm lại ngạnh cổ, lớn tiếng nói, nói cái gì mua lạn đồ ăn, vậy lấy ra chứng cứ tới A. Không có chứng cứ việc, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận mặc nhẹ giọng nhìn liếc mắt một cái bọn họ phía sau sông nhỏ tức khắc buồn cười nói chứng cứ các ngươi đem lột hạ hạ lạn đồ vật đều ném tới trong sông đi chỉ là ngươi đừng tưởng rằng ném tới trong sông cũng đã tiêu hủy chứng cứ đại gia nhất trí nhìn về phía chu thẩm kia phía sau sông nhỏ này sông nhỏ xác thật là hủy diệt chứng cứ tốt nhất con đường nếu bọn họ thật làm hạ chuyện như vậy lại đem chứng cứ hủy diệt rồi kia việc này thật đúng là khó mà nói a mặc kệ có hay không tiêu hủy ta hiện tại muốn chính là chứng cứ Chu thúc đột nhiên lớn tiếng nói, nếu không, ta liền nhận định các ngươi ở hoan uổng chúng ta. Mặc quang hoa sau khi nghe xong, tức giận đến tức khắc sắc mặt xanh mét. Hắn không nghĩ tới, này hai cái nấu cơm đồ ăn người, thế nhưng sẽ như vậy rảo hoạt, thừa dịp bọn họ đi công trường khi, đem chứng cứ cấp hủy diệt. Hắn nhìn về phía mặc nhẹ giọng, Mặc nhẹ giọng lại cười cùng hắn gật đầu, tựa hồ làm hắn yên tâm thôi. Mặc nhẹ giọng nói, muốn chứng cứ, kia hảo A. Chương 106 nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương nghe được mạc nhẹ giọng nói có chứng cứ chu thẩm đầu tiên là sửng sốt tiếp theo nàng liền lớn tiếng nói đã có chứng cứ vậy lấy ra tôi à mặc nhẹ giọng nhìn nàng cười lạnh một tiếng nói xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không hành ta khiến cho các ngươi tâm phục khẩu phục các ngươi tự cho là này đó lạn lá cải ném tới sông nhỏ liền vạn sự đại cắt đúng không nhưng ngươi cũng biết này đó lạn lá cải cũng không sẽ lập tức bị hướng đi Rất có có thể bị bên cạnh cục đá nhánh cây linh tinh cấp chặn Các người ai dọc theo bờ sông đi xem một chút Có người lập tức đáp Ta đi Ta cũng đi Lúc sau, có 4-5 người dọc theo bờ sông nhìn lại Chu thẩm xem bãi Cùng Chu Thúc liếc nhau Biểu tình hơi có chút thấp thoảng Chu Thúc lúc này thực bực bội đem tạp dề một giải Giận dữ nói không Chúng ta không làm Các người hãy tìm ai làm liền tìm ai làm Lão bà tử, chúng ta đi Hai người liền người lập tức chuyển thân khoảnh khắc Liền nghe được cách đó không xa, một người hô lớn, "Tìm được rồi, tìm được rồi." "Con mẹ nó, thật đúng là một đống lạn đồ ăn lạn diệp." Một người khác rất là tức giận nói, ừ, không nghĩ tới nhìn như vậy thành thật người, ngầm thế nhưng cho chúng ta làm lạn đồ ăn lạn diệp ăn, thật là đáng giận." Không có đi người vừa nghe, rất nhiều người rời đi chạy qua đi, sau đó liền chú ý tới, ở cách đó không xa, một cây nhánh cây đem những cái đó lạn đồ ăn lạn diệp cấp ngăn cản xuống dưới. Vừa thấy đến như vậy một đống lớn lạn đồ ăn lạn diệp, rất nhiều người tức khắc rất là sinh khí. Thật quá đáng, thế nhưng thật sự mua lạn đồ ăn lạn diệp cho chúng ta ăn. Đồ ăn không mới mẻ, còn hảo thuyết một chút. Chính là, lại là đi mua lạn đồ ăn lạn diệp, vậy không phải ham món lợi nhỏ sự tình, mà là nhân phẩm vấn đề. Có người từ trong sông đem những cái đó lạn đồ ăn lạn diệp cấp vớt xuống dưới, sau đó rất là tức giận một phen ném ở chu thúc chu thẩm dưới lòng bàn chân, lớn tiếng quát hỏi nói, thứ sáu tiền. Các ngươi thẹn trong lòng không a, thế nhưng làm lạn đồ ăn lạn diệp cho chúng ta ăn. Làm chúng ta ăn lạn đồ ăn lạn diệp, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ đem chúng ta ăn hư? Ngươi tâm địa như thế nào như vậy hư? người ta cho rằng các ngươi phu thê nấu cơm làm hảo, là cái người thành thật. Thật là hắc tâm chàng. Thứ sáu tiền phu thê nghe mỗi người người chỉ trích, hai người mặt lập tức hồng lập tức bạch, lại thẹn lại bực. Thứ sáu tiền rất là phẫn nộ nhìn về phía Mạc nhẹ giọng, trong lòng mắng to nói, đều do cái này nha đầu chết tiệt kia. Nếu không phải nàng, những người này căn bản là phát hiện không được mấy thứ này. Thứ sáu tiền ánh mắt chạm đến đến mạc quang hoa khi, ánh mắt lập tức lược có trột dạ rũ xuống mi mắt. Nhưng theo sau, hắn liền ngẩng đầu lên, đối với mọi người nói, đại gia cũng chớ có trách ta. Lão bản liền cho như vậy điểm tiền, còn làm ta một ngày tam cơm đều làm ra một ít ăn ngon đồ ăn. Nếu ta không ở mua đồ ăn thượng hạ công phu, đừng nói bữa sáng cùng cơm chiều, chính là cơm trưa hai tố một vượng một canh, lại từ nơi nào gom lại. Hắn đây là trực tiếp đem trách nhiệm đẩy cho Mạc Quang Hoa cái này đại lao bản. Ý tứ nói lao bản cấp tiền thiếu, một ngày thức ăn còn muốn ấn yêu cầu tới làm, hắn chỉ có thể mua chút tiện nghi lạn đồ ăn lạn diệp cho đại gia ăn. Nghe thứ sáu tiền như vậy vừa nói, công nhân nhóm ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm hướng Mạc Quang Hoa. Mạc Quang Hoa nghe xong thứ sáu tiền nói sau, không giận phản cười. Này hai vợ chồng mặt ngoài nhìn thanh thật, nội bộ lại là vô sỉ a Mạc Quang Hoa đang muốn nói cái gì khi Mặc Nhẹ giọng lại cười như không cười nhìn về phía Thứ sáu Tiền, nhàn nhạt hỏi: "Nga, là như thế này sao?" Vậy ngươi cùng đại gia nói nói, Ta ca mỗi ngày rốt cuộc cấp bao nhiêu tiền cho các ngươi mua đồ ăn? Thứ sáu Tiền trong mắt xoay chuyển, theo sau nói: "10 đồng tiền. Mỗi ngày liền cho ta 10 đồng tiền." Đại gia ngẫm lại à, nhiều người như vậy ăn cơm, một ngày tăng cơm, còn phải làm nhiều như vậy đồ ăn, còn muốn vượng tố phối hợp, các ngươi nói 10 khối đủ mua cái gì? Đúng không? Nghe Thứ Tiền nói như thế, Có chút người khác thường ánh mắt lập tức lại bắn ở mạc quang hoa trên người tới. Có người nói nói, nếu 10 đồng tiền, còn nhiều người như vậy một ngày thức ăn, thật đúng là khó có thể làm được yêu cầu đi. 10 đồng tiền, nếu là người một nhà thức ăn, kia khẳng định hảo vô cùng. Sau đó, 10 đồng tiền, muốn sen vào 150-60 thức ăn, vậy có vẻ tương đương keo kiệt. Lão bản, ngươi thật sự mỗi ngày chỉ cấp thứ 6 tiền 10 đồng tiền mua đồ ăn nấu cơm. Có người rất là hầu nghi hỏi. Mặc quang hoa không có trả lời hắn, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược lại, vậy ngươi cho rằng đâu? Kia công nhân nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta cảm thấy không quá khả năng đi. Ngày thường lao bản đều rất hào phóng một người, không có khả năng ở đại gia thức ăn thượng keo kiệt. Lại nói, nếu lao bản thật là tưởng tiết kiệm được điểm này tiền cơm, lúc trước cũng liền sẽ không bao tăng cơm, giống khác quán điệu giống nhau, làm đại gia trở về ăn hoặc làm đại gia chính mình mang cơm tới ăn, không phải càng tốt. Đúng vậy. Giống như xác thật là như thế này A có công nhân phụ hòa nói, bao tăm cơm, kỳ thật cũng có thể chỉ là một hai cái thức ăn chay là được, mười đồng tiền liền không sai biệt lắm. Thứ sáu tiền mắt thấy đại gia lại dựa hướng Mạc Quang Hoa, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, hắn lớn tiếng nói, chính là, hắn yêu cầu là muốn cho đại gia ăn được, cơm trưa chầu này, cần thiết có vượng thịt. Ấn như vậy yêu cầu, mười đồng tiền đủ sao? Mạc Quang Hoa lại buồn cười nói, thứ sáu tiền, không nghĩ tới, nhìn các ngươi vợ chồng thành thật tướng nội bộ lại là tâm hắc ga không sai, yêu cầu của ta là cơm trưa trầu này, cần thiết hai tố một vượng một canh, vượng còn cần thiết là đại vượng. Ta nếu đưa ra như vậy thức ăn yêu cầu, tự nhiên là cho đủ tiền. Ta cấp tiền, cũng không phải là một ngày cấp một lần, mà là 10 ngày cấp một lần, lần đầu tiên đều là 500 khối. A, 10 ngày 500 khối. Có người nghe được, rất là kinh ngạc nói, tiêu bình quân xuống dưới, một ngày không phải có 50 khối a một ngày 50 khối phí dụng, liền tính là một ngày tăng cơm. Này thức ăn không biết có bao nhiêu hảo a. Hiện tại thịt heo 2-3 khối một cân, liền tính mua cái 5-6 cân thịt, hơn 100 người, khó đủ phân đến mấy khối thịt, cũng có thể ăn đến thỏa mãn. 50 khối tiền cơm dùng, sắp thật ăn đến không biết có bao nhiêu hảo đâu. Nhưng hiện tại vấn đề là, không nói sớm muộn gì hai cơm, chính là cơm trưa trầu này, giống như thức ăn chay nhiều, ngẫu nhiên vụn thịt, chính là rau dưa có vài miếng thịt mỡ hoặc tóp mỡ thôi. Nhiều nhất cũng chính là cà chua xào trứng gà. Thứ sáu tiền lại không thừa nhận, hắn ngạnh cổ nói, ngươi nói 10 ngày 500 liền 500A, chứng cứ đâu. Mạc Quang Hoa càng cảm thấy đến buồn cười, hắn cười lạnh nói, ngươi người này thật đúng là đầu. Không nói ta mỗi lần cho ngươi tiền khi, sẽ ghi sổ, chính là cho ngươi khi, ta căn bản không có khả năng đơn độc cho ngươi. Thứ sáu tiền cao mày, nghi hoặc hỏi, ngươi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thu thập miễn phí hảo thư chú ý về ít thư hữu đại bản doanh để cử ngươi thích tiểu thuyết, lanh tiền mặt bao lì xì. Lúc này, Đốc Công đứng ra nói, có ý tứ gì? Ý tứ chính là lão bản mỗi lần cho ngươi tiền khi, ta đều ở bên cạnh nhìn. Thứ sáu tiền bột miệng thốt ra nói, không có khả năng, ta như thế nào không thấy được ngươi. Vì cái gì nhất định phải làm ngươi nhìn đến? Đốc Công hỏi ngược lại. Mặc nhẹ giọng nhìn, hơi nhíu một chút tiểu mày. Nếu mà Quang Hoa mỗi lần đem tiền cấp thứ sáu tiền khi, Đốc Công đều có nhìn đến, kia hắn nên biết, đó là tiền cơm, bọn họ mỗi ngày ăn kém như vậy. Chẳng lẽ liền không có hoài nghi sao? chương 107 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Ở Đốc Công đứng ra khi, thứ sáu tiền lại vẫn như cũ nói, các ngươi là thông đồng hảo, đại gia không cần tin tưởng bọn họ. Có người đứng ra nói, thứ sáu tiền, vô duyên vô cớ, Lao Bản vì sao đột nhiên muốn nhằm vào ngươi a lão Bản nói 10 ngày cho ngươi 500 khối, ta tin tưởng là thật sự. lão Bản làm lớn như vậy sinh ý người, ba cái quán địa, mấy chục vạn đại lão Bản căn bản là không cần phải keo kiệt này mấy trăm khối. Tựa như Lý Tứ lời nói, nếu lao bản thật keo kiệt này mấy trăm đồng tiền, kia lúc trước hắn căn bản là không cần phải bao sở hữu công nhân tăng cơm, rõ ràng có thể giống cái khác công trường giống nhau, hoàn toàn làm chúng ta đại gia về nhà ăn hoặc chính mình mang ăn, không phải sao. Nói được có đạo lý, rất nhiều người lập tức phụ hòa nói, mặc lao bản mấy chục vạn đều hoa, còn dùng đến keo kiệt này mấy trăm đồng tiền tiền cơm. Nói nữa, lao bản làm cái gì muốn nhằm vào ngươi, Ta tưởng lão bản nhằm vào ngươi nguyên nhân, chỉ sợ cũng là ngươi làm được thật quá đáng đi. Mua lạn đồ ăn lạn diệp cho chúng ta ăn, cũng mệt ngươi làm được ra tới. Thứ sáu tiền căn bản là nghĩ đem trách nhiệm đẩy ra đi, nhưng ai ngờ đến, mọi người đều không quá tin tưởng. Hắn cao mày, ngạnh cổ, rất là kiên cường nói, dù sao hắn là lão bản, chỉ là một cái lấy tiền người, các ngươi đều hướng về hắn, ta lại có thể thế nào. Cùng lắm thì, ta hiện tại không cần mấy ngày này tiền lương, ta trực tiếp không làm, không được sao dứt lời, liền xoay người trực tiếp rời đi. trong lòng lại ám đạo, dù sao này đó khấu hạ tới mua đồ ăn tiền, cũng đủ ngăn cản bọn họ phu thê tiền lương, cũng không tính quá mệt. lại nói, Mạc quang hoa nếu sĩ diện, khẳng định đến đem bọn họ vợ chồng tiền lương cấp kết toán. liên ở thứ 6 tiền vợ chồng hai người phải rời khỏi khoảnh khắc, Mạc quang hoa lại lớn tiếng quát, đứng lại. thứ sáu tiền cùng chu thẩm cho nhau liếc nhau, cho rằng Mạc quang hoa gọi lại bọn họ, là muốn lưu lại bọn họ, đấy mắt tức khắc lộ ra một tia ý mừng. Mạc Quang Hoa nói tiếp, các ngươi phải rời khỏi, cũng muốn đem nói rõ ràng. Nếu không, truyền ra đi, mọi người đều cho rằng các ngươi vợ chồng hai người rời đi, là ta keo kiệt, bức bách các ngươi rời đi. Thứ sáu tiền sắc mặt tức khắc xanh trắng, hắn giận chỉ vào Mạc Quang Hoa, quát, ngươi, ngươi, Mạc nhẹ giọng lệnh lùng nói, ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ ta ca nói không đúng sao? Các ngươi làm hạ này, muội lương tâm việc, đi luôn, lưu lại không minh không bạch trần tướng, không rõ nguyên do người. Thật đúng là tưởng ta ca bức các ngươi đi đâu. Chu Thẩm hiện tại đối mặt nhẹ giọng thật là hận cực kỳ. Nếu không phải cái này nha đầu chết tiệt kia, mặc Quang Hoa cái này ngu xuẩn căn bản là phát hiện không được bọn họ nấu cơm bằng mặt không bằng lòng, lão bản trước mặt một bộ, lão bản sau lưng một bộ, cứ như vậy, bọn họ phu thê hai người tiền lương cập cắt xén xuống dưới mua đồ ăn tiền, có thể tồn tiếp theo tuyệt bút đâu. Kết quả, đã bị cái này nha đầu chết tiệt kia cấp phá hủy. Không thể cắt xén mua đồ ăn tiền không nói bọn họ vợ chồng hai người liền công tác cũng vứt bỏ chu thẩm trong mắt tôi độc giống nhau hung hăng trừng hướng mạc nhẹ giọng phẫn nộ quát nha đầu chết tiệt kia chẳng lẽ không phải các ngươi kẻ có tiền ỉ thế hiếp người đem chúng ta vợ chồng bước đi sao chẳng qua cắt xén một chút mua đồ ăn tiền mà thôi các ngươi hai anh em liền như thế không thuận theo không buông tha này chẳng lẽ liền không phải bước sao mạc quang hoa bị khấu thượng như vậy trộn phân sắc mặt tức khắc trầm xuống hắn lạnh giọng quát bước nếu các ngươi bằng lương tâm làm việc Chúng ta sẽ không cho ngươi tiếp tục làm đi xuống. Ngươi chỉ cần cắt xén hạ mua đồ ăn tiền, ta nhưng thật ra có thể tha thứ, nhưng ngươi đi mua chút lạn đồ ăn cho đại gia ăn, đây là đối đại gia không phụ trách, đây là tuyệt đối không cho phép. Các ngươi hiện tại làm sự tình, không cho giải thích rõ ràng, không minh không bạch, liền tưởng rời đi, không biết còn tưởng rằng là ta cái này lão bản cho các ngươi mua này, đó lạn đồ ăn lạn diệp cho đại gia ăn đâu. Lão bản, chúng ta tin tưởng ngươi. Lập tức có người phụ hòa nói. Đây là thứ sáu tiền vợ chồng hai làm hạ muội lương tâm việc, cùng ngươi không quan hệ. Chính là a kỳ thật chúng ta ăn thiếu chút nữa không quan hệ, nhưng ai có thể nghĩ đến hai người bọn họ sau lưng thế nhưng như thế lòng dạ hiểm độc, mua chút lạn đồ ăn lạn diệp cho chúng ta ăn. Cũng may chúng ta đều là cường trắng người, thân thể hảo, hiện tại không không ăn sẽ ra sự cố gì ra tới. Đúng vậy, nếu vạn nhất ăn sẽ ra sự cố gì ra tới, kia phụ trách nhiệm chính là lao bản a. à nói như vậy, nếu ra sự cố trách nhiệm là lão bản, bọn họ phu thê hai người nhưng thật ra hoàn toàn có thể fiết ở một bên. Tấm tắc, trách không được bọn họ mua khởi lạn đồ ăn lạn dịp tới, hoàn toàn che lại lương tâm, cảm tình đã xảy ra chuyện, bọn họ không cần phụ trách ra. Bọn họ tâm thật là đủ hắc đủ rồi ga. Lãnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt. Chú ý hay chán. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi lấy. Thứ sáu tiền sắc mặt càng ngày càng khó coi, đôi tay nắm tay, tựa hồ nghẹn một búng hỏa. Hắn thẹn quá thành giận hướng tới chúng ở hét lớn một tiếng nói, "Câm miệng, các ngươi đều câm miệng cho ta." "Chúng ta dựa vào cái gì câm miệng?" Có người rất là tức giận nói, "Ngươi này lòng dạ hiểm độc người, làm hạ lòng dạ hiểm độc sự, dựa vào cái gì không cho chúng ta nói?" "Chính là a, ngươi đòi tiền có thể a lão bản cũng nói, ngươi muốn cắt xén mua đồ ăn tiền có thể a, nhưng ngươi cũng không thể vì có cắt xén này đó tiền, liền tận mua chút loại này lạn đồ ăn lạn diệp cho đại gia ăn a ngươi cũng không sợ đại gia ăn hư thân thể." Hắn sẽ sợ cái gì? Đại gia ăn hỏng rồi thân thể, trách nhiệm chỉ biết tìm ở lão bản trên người đi, bọn họ chỉ sợ không phụ cái gì trách nhiệm đi. Phòng trưng liền nghĩ vậy một chút, bọn họ phu thê mới có thể không kiêng nể gì làm hạ này trái lương tâm việc đi. Mỗi người đều ở chỉ trích thứ 6 tiền. Thứ 6 tiền vợ chồng xếp bãi, càng muốn rời đi, chỉ là bọn hắn tưởng rời đi, này đó công nhân nhưng không muốn bọn họ liền như vậy rời đi. Ha ha, mệt bọn họ cho rằng bọn họ là thật thành người, nấu cơm ăn ngon không nghĩ tới, người thật không thể xem mặt ngoài, này tâm a lại là như vậy hắc. Thứ sáu tiền chỉ là cắt xén mua đồ ăn tiền, lại mua một ít lạn đồ ăn lạn diệp, còn không có đạt tới đưa đồn công an hành vi. Mạc quang hoa đối thứ sáu tiền vợ chồng hai người khấu trừ bộ phận tiền lương, cũng làm cho bọn họ đem cắt xén xuống dưới mua đồ ăn tiền cấp đổ ra, sau đó liền đem bọn họ đổi đi. Đương nhiên, này tiền, thứ sáu tiền phu thế thực không muốn đảo, nhưng nơi này dù sao cũng là mạc quang hoa địa bản, người đông thế mạnh liền tính bọn họ lại không muốn đảo cũng đến đảo nếu không khả năng sẽ bị đánh thời đại này bị người tấu một chút cũng sẽ không có người quản còn phải ăn xong cái này ngậm bùi hòn thứ sáu tiền vợ chồng hai người rời đi sau mạc quang hoa trải qua mạc nhẹ giọng nhắc nhở cũng bắt được cùng thứ sáu tiền mật báo người hắn cùng thứ sáu tiền chia của có thể được đến một chút tiền người này bị nhéo ra tới sau đương trưởng bị mạc quang hoa cấp khai trừ rồi người nọ thật là hối hận không thôi vì một chút cực nhỏ tiểu lợi Đem chính mình công tác cấp đánh mất, thật là nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu, mệnh lớn. Mặc cho hắn như thế nào khẩn cầu mà quang hoa không cần khai trừ hắn, mặc quang hoa còn lại là không dao động, quyết tâm muốn khai trừ hắn. Biết rõ thứ sáu tiền làm hạ này lòng dạ hiểm độc sự, hắn chẳng những gạt, còn kết phường lên chiếc của, nay không phải hại người sao. Người như vậy, kiên quyết không thể lưu lại. chương 108 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Mặc nhẹ dọng đi qua quáng địa sau. Liền đi huyện thành xoay chuyển, sau đó, liền chuyển tới báo chí đỉnh bên cạnh. Muốn càng thêm hiểu biết thế giới này, TV là một cái con đường, mà báo chí còn lại là một cái khác rất là quan trọng nơi phát ra con đường. Rất nhiều đại sự kiện đại sự tình, đều sẽ ở báo chí thượng đăng ra tới. Nàng ở báo chí đỉnh thượng xem xét liếc mắt một cái sau, liền mua mấy phần báo chí tạp chí. Nhân dân nhật báo, tin tức báo, kinh tế tài chính báo, tạp chí thời trang trở. Mang theo mấy thứ này. Mạc Nhẹ giọng đi tới thời đại di động cửa hàng. Đứng ở cửa, liên nhìn đến cửa hàng có không ít khách nhân đang xem di động. Trần Ngọc Liên đang ở tiếp đón khách nhân, nhìn đến Mạc Nhẹ giọng tới, lập tức làm mặt khách nhân viên cửa hàng tiếp đón khách nhân, nàng lập tức tới đón tiếp Mạc Nhẹ giọng. Nhìn đến Mạc Nhẹ giọng, nàng đấy mắt lộ ra vui sướng quan mang, nàng cao hứng hỏi, "Tiểu Nôn, sao ngươi lại tới đây?" Theo sau, nàng nghĩ tới cái gì lại hỏi, "Tiểu Nôn, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi hiện tại là ở đi học thời gian đi?" Mạc nhẹ giọng ôm báo trí tạp chất đi vào trong tiệm, bĩu môi nói, ở trong trường học bị người đường con khỉ xem, tiền Bị người đường con khỉ xem. Trần Ngọc Liên trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, không phải, ngươi vì cái gì sẽ bị người đường con khỉ xem a? Theo nàng biết, mạc nhẹ giọng ở trường học đi học, đều là ngủ a, mọi người đều tập mãi thành thói quen, này hẳn là không đến mức bị đường con khỉ nhìn đi. Ân, theo nàng biết, còn lại là bởi vì, nàng bị mạc nhẹ giọng thỉnh đi giả mạo ra trường đưa một hồi cô cô. Mạc nhẹ giọng hiển nhiên không nghĩ cùng nàng nói cái này, nàng đối Trần Ngọc Liên nói, ta đi ngươi văn phòng đọc sách, đừng làm cho người quấy rời ta. Trần Ngọc Liên gật gật đầu nói, ân hào đi. Nàng là hiểu biết mạc nhẹ giọng là cái rất là tùy tính người. Nếu nàng không cho người quấy rầy vậy không thể làm người quấy rầy bằng không, đứa nhỏ này chính là sẽ phát hỏa. Chờ mạc nhẹ giọng rời đi sau, có nhân viên cửa hàng lập tức thò qua tới hỏi, giám đốc, người này chất nữ hôm nay như thế nào tới? Hiện tại không phải đi học thời gian sau. Trần Ngọc Liên nhúng vai, ta cũng không biết nàng hôm nay như thế nào không đi đi học. Bất quá đứa nhỏ này là cái hiểu chuyện, từ trước đến nay sẽ không làm người nhọc lòng. Có nhân viên cửa hàng lược có nghi hoặc nói, chính là giám đốc, người này chất nữ giống như ba ngày hai đầu liền xin nghỉ đi. Chẳng lẽ một học sinh, dễ dàng như vậy xin nghỉ sao? Trần Ngọc Liên lại không phải mạc nhẹ dọng chân chính ra trường, nhưng mạc nhẹ dọng lại là nàng thật sự đại lão bản. Trần Ngọc Liên cười nói, Ta này chất nữ thông minh đâu, cho dù không đi đi học, chỉ cần nàng muốn khảo, mỗi ngày toàn giáo đệ nhất, đều không có bất luận vấn đề gì. Giám đốc, người này chất nữ cũng thật lợi hại A. Nhân viên cửa hàng kinh hô, học bà A, chắc không được có thể mỗi ngày không đi học. Trần Ngọc Liên ở trong lòng trận trắng mắt, ám đạo, kêu hài tử ngại phiền thoái, hiện tại mỗi ngày khảo 60 phần, cấp lao sư một công đạo thôi. Trần Ngọc Liên gật gật đầu nói, ngươi tiếp đón một người khách nhân, ta có chút việc muốn nội. Nga, hảo. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu. Trên thực tế, Trần Ngọc Liên làm giám đốc kiêm láo bản, trong tiệm lại nhiều như vậy công nhân, rõ ràng có thể không cần mỗi ngày tại đây đi làm. Mặc nhẹ giọng ở giám đốc văn phòng, nằm ở trên sofa, lật xem báo chí cùng tạp chí, đột nhiên nghe được một trận tiếng đập cửa, nhẹ nhữ hạ mày, lược có không vui hỏi, ai? Tiểu nôn, là ta? Trần Ngọc Liên nói truyền tiếng bảo. Vào đi. Mặc nhẹ giọng nhàn nhạt nói. Sau đó, nàng đem báo chí cái ở trên mặt. Nghe được tiếng bước chân, trực tiếp hỏi, có việc sao? Trần Ngọc Liên kỳ thật ở đối mặt mạc nhẹ giọng khi, rất là tôn kính. Nàng nhìn đến nằm ở không trên sofa cái báo chí tiểu nhân nhi, không có một chút bất mãn, nàng gật gật đầu nói, chúng ta di động cửa hàng sinh ý thực hảo, tiểu ngôn, chúng ta muốn hay không suy xét khai đệ nhị ra chi nhánh a? Mạc nhẹ giọng dối tay bắt lấy báo chí, từ trên sofa ngồi dậy, tiểu mày nhíu lại một chút, khai chi nhánh. ân, khai chi nhánh. Trần Ngọc Liên gật đầu. Khai Chi nhánh nói, kia còn có thị trường không gian sao. Nhưng có điều tra rõ ràng. Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt nói, cái này huyện thành liền lớn như vậy điểm, tiêu phi đám người hiện tại còn không phải quá quảng. Trần Ngọc Liên cười lắc đầu nói, không, lúc trước này cửa hàng khai trước khi trải qua ngươi kế hoạch cùng tuyển truyền, đem chủ yếu tiêu phi đám người chăm chú vào người trẻ tuổi trên người. Hiện tại ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian, chúng ta trong tiệm tiêu thụ đi ra ngoài di động, càng ngày càng nhiều đồng thời cũng là càng ngày càng người trẻ tuổi tìm tới trong tiệm tới. Chỉ là, ta phát hiện, những người trẻ tuổi này, trên cơ bản là này phụ cận ở nhà công tác tương đối nhiều, địa phương khác mà đến, rất ít, này khả năng cùng tuyên truyền lực độ có nhất định quan hệ. Cho nên, ta nghĩ, chúng ta có phải hay không hẳn là thừa dịp này một thân còn không có khai di động cửa hàng phía trước, trước chiếm trước thị trường. Mặc nhẹ giọng hơi suy tư một lát sau, gật gật đầu nói, tiêu hành, khai chi nhánh sự tình đều giao cho ngươi. Về sau, khai sở hưu chi nhánh, cũng đều giao cho ngươi, đòi tiền nói, ngươi cứ việc nói. Trần Ngọc Liên buồn cười nói, tiểu nôn, ngươi liền thật không sợ ta đem tiền cuốn đi à. Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu cười nói, ta nghĩ chỉ cần là người thông minh, đều biết, dưa hấu cùng hạt mẹ nên như thế nào lựa chọn. Hào đi. Trần Ngọc Liên buông tay cười nói, ta là cái người thông minh. Mạc nhẹ giọng gật gật đầu, theo sau nghĩ đến cái gì, đối Trần Ngọc Liên nói, Trần Tỉ. Ngươi lần sau cho ta mua một đài cao phối trí máy tính đi. Máy tính? Trần Ngọc Liên gật đầu nói, "Hảo, ta nhất định nhớ rõ." Nàng sẽ không hỏi Mạc Nhẹ Dọng muốn máy tính làm cái gì. Trần Ngọc Liên lại cùng Mạc Nhẹ Dọng hội báo một chút sự tình sau, liền đi ra ngoài. Mạc Nhẹ Dọng đứng dậy, từ trên bàn trà lấy ra một quyển tạp chí, Phiên thiên, một con tay nhỏ nhẹ gõ hạ mặt bàn, nàng lại tại đây văn phòng nhìn một chút, cầm lấy bản làm việc thượng bút, liền bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Một lát sau, Nàng đem bút một ném, vài nét bút phát họa ra tới một trường quần áo thiết kế đổ, sôi nổi trên giấy. Sau đó, nàng cũng không quản, trực tiếp đặt ở trên bàn trà, lại nằm ở trên sofa, cầm lấy báo chí thượng cái ở trên mặt ngủ. Đến nỗi thảm lông, nằm ở một bên đi. Chờ Trần Ngọc Liên lại đến văn phòng khi, nhìn đến trên bàn trà bản vẽ, đồng tử lập tức phát ra ra kích động chi sắc. Thật xinh đẹp quần áo A. Trần Ngọc Liên cầm bản vẽ lăn qua lộn lại nhìn một chút, này, thiết kế đổ là tiểu ngôn cấp họa. Ha ha, không phải tiểu ngôn hoa, là ai hoa, ta này văn phòng cũng liền nàng lấy quá, hơn nữa đồ vật rất là tủy ý luận ném. Trần Ngọc Liên lắc lắc đầu mang theo sùng ái nói, nhưng nhìn bản vẽ, nàng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nàng cầm lấy di động, không biết cho ai đánh một chiếc điện thoại, đối phương một chuyển được, nàng liền gấp không chờ nổi hỏi, ta nghe nói các ngươi công ty có cái thời thượng thiết kế đại tái có phải hay không. Ấn, ta nơi này có một phần thiết kế bản vẽ, bưu qua đi cho người xem xem. Ân, Hảo, vậy phiền thoái ngươi. Chờ nàng buông điện thoại sau, lại tưởng cho ai gọi điện thoại, nhưng câu mày suy tư hạ, lại buông điện thoại. Hai tháng sau, Trần Ngọc Liên nhận được một chiếc điện thoại, nghe được trong điện thoại người ta nói sau, đáy mắt tràn đầy kinh hỉ, nàng rất là kích động nói, thật sự, thật sự được để cử sao. Lao Dư, kia cảm ơn ngươi. chương 109. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Mặc nhẹ giọng đối với máy tính bùn bùng gõ, một hồi nhữ mày đầu trong chốc lát lắc lắc sau trong miệng lẩm bẩm nói nơi này nghiên cứu khoa học kỹ thuật quá lạc hậu đi tưởng viết điểm đồ vật còn phải dùng tay gõ gõ đánh đánh lại mệt lại phiền toái nhìn đến như vậy trước mặt cùng cảnh lại lạc hậu máy tính theo sau một đôi sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm máy tính ánh mắt lóe lóe linh linh ở an tĩnh tự học khóa thượng một trận nhẹ duyệt tiếng trung đánh vỡ này phiên bình tĩnh toàn ban đồng học đầu nhất trí hướng tới phòng học góc thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại Ánh mắt lộ ra nghi hoặc cập tò mò ánh mắt. Gì, đây là cái gì thanh âm? Không biết. Nghe giống. Giống mạc nhẹ giọng đồng học bên kia truyền đến. Ở các vị tiểu đồng học nghị luận trong tiếng, ghé vào bàn học thượng ngủ mạc nhẹ giọng mày, hơi ninh một chút, lược có nghi hoặc. Hiện tại thời gian này, ai sẽ cho nàng gọi điện thoại a? Nàng trong điện thoại cũng liền như vậy mấy cái liên hệ người, thả bọn họ cũng đều biết nàng còn ở đi học, là sẽ không lúc này cho nàng gọi điện thoại. Sau đó. Mạc nhẹ giọng ở mọi người nghi hoặc tò mò ánh mắt dưới, lấy ra di động, đối với lô thai, thấp giọng hỏi, uy, tam ca, có việc sao? Lưu tiểu minh nghe mạc nhẹ giọng có chút lười biếng thanh âm, nghi hoặc hỏi, tiểu nôn, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở trường học ca. Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt đáp. Lưu tiểu minh lập tức phản ứng lại đây, hắn nói, nga, ta quên ngươi ở đi học. Tiểu nôn, chờ ngươi tan học, ta lại cùng ngươi nói đi. Không đợi mạc nhẹ giọng trả lời ném tiếp liền đem điện thoại cấp treo, mạc nhẹ giọng, mạc nhẹ giọng đem điện thoại thả lại trong ngăn kéo sau, tính toán tiếp tục ngủ. bên cạnh tiểu đồng học kìm nén không được tò mò hỏi, mạc nhẹ giọng, ngươi vừa rồi lấy chính là thứ gì a? đại nhân có lẽ nghe nói qua di động, nhưng tiểu hài tử liền không nhất định. mạc nhẹ giọng nói, đây là di động. tay gà. mặt khác đồng học nghe được mạc nhẹ giọng nói, càng là nghi hoặc cùng tò mò, này tay gà là cái gì a? Chúng ta giống như nghe đến đó truyền ra người ta nói lời nói thanh âm. Mặc nhẹ giọng quét liếc mắt một cái tò mò đám nhóc thì, giải thích nói, này di động liền cùng trong nhà điện thoại giống nhau, cùng rất xa người gọi điện thoại tiếp điện thoại. Bất quá, di động tương đối phương tiện, có thể tùy thân mang theo. Điện thoại. Có đồng học tò mò hỏi, chính là không có nhìn đến này tay gà thượng có tuyến A. Đúng vậy, này điện thoại không có tiền, như thế nào gọi điện thoại tiếp điện thoại A. Tự học khóa thượng, này đó tiểu đồng học nhóm tựa hồ quên mất hiện tại đang ở tự học khóa thượng, đều nghị luận khai. Mặc nhẹ dọng, thẳng đến lao sư tới sau, nay đó tiểu đồng học nhóm mới an tĩnh xuống dưới, lại nghiêm túc bắt đầu đọc sách làm bài tập. Chờ tan học sau, Lưu Tiểu Minh điện thoại lại một lần đánh lại đây. Tiểu ngôn, tinh an thôn có 300 mẫu đất cho thuê. Lưu Tiểu Minh rất là cao hứng nói, ta mang theo tan mãi mãi đi nhìn một chút, nàng nói, kêu 300 mẫu ruộng nước cùng ruộng cạn, ruộng nước 200 mẫu, ruộng cạn 100 nhiều mẫu, đều thực phí nhiều. Loại lương thực cùng cái khác đồ vật tuyệt đối hảo. Nói tới đây, Lưu Tiểu Minh có chút trần chờ hỏi, Tiểu Nôn, ngươi nhiều như vậy mà, thật là dùng để loại lương thực sao? Mạc nhẹ giọng nói, ân, vậy là tốt rồi, có thể đem những cái đó địa tô ra tới sao? Thiền không là vấn đề. Chỉ là không đợi Lưu Tiểu Minh trả lời, Mạc nhẹ giọng lại nghi hoặc hỏi, vì cái gì tinh an thôn có như vậy thổ địa của ta cho thuê đi. Đối với dân quê tới nói, thổ địa chính là bọn họ mệnh căn tử, không đến bạn bất đắc dĩ. Ai cũng không muốn đem điệu tô đi ra ngoài hoặc bán đi. Tình an thôn đột nhiên có nhiều như vậy thổ địa thuê, rõ ràng có chút không bình thường a. Lưu Tiểu Minh nói, cái này ta đều hỏi thăm rõ ràng. Bọn họ thôn rất nhiều tuổi trẻ tráng niên người ở lựa chọn ra ngoài tìm việc làm, trong nhà liền lưu lại lao nhân hài tử, căn bản lộng không bao nhiêu mà, rất nhiều mà đều ở nơi đó hoang. Những cái đó mà hoang liền hoang, sau lại có người muốn đất cho thuê, thôn trưởng ra mặt làm chủ, đem này đó điệu tô đi ra ngoài. Mặc nhẹ giọng vẫn là có chút nghi hoặc, nơi đó sức lao động đều ra ngoài đánh sự làm. Theo nàng biết, hiện tại cái này niên đại, tuy có rất nhiều công nghiệp, nhưng đa số dân quê không biết có làm công cái này khái niệm. Nhiều nhất, bọn họ ở trong nhà phụ cận, tỷ như chấn trên hoặc huyện thành tìm việc làm, ở ngày mùa khi, có thể xin nghỉ vội trong nhà việc, dù sao cũng phải nói đến, là không muốn buông trong nhà điện. Lưu Tiểu Minh gật đầu nói, ta nghe nói trong thôn có người đi bên ngoài làm công, tránh rất nhiều tiền ở trong nhà che lại một đống sinh xinh đẹp đẹp phòng ở còn cấp nhi tử không chút nào cố sức cưới cướit phụ làm trong thôn những người khác rất là hâm mộ nghe nói hắn là bên ngoài tỉnh nhà xưởng làm công một tháng ít nhất 500 đồng tiền cần mẫn một chút một tháng có thể lấy thượng bảy800 khối như vậy thu vào làm trong thôn rất nhiều người trẻ tuổi Tâm động không thôi đều tưởng đi theo hắn đi nhà xưởng làm công đầu tiên là mười mấy người đi theo đi ăn Tết sau khi trở về mỗi người phong cảnh không thôi Hiển nhiên là tránh tiền lại sau lại Phàm là tuổi trẻ lực tráng, đều lựa chọn làm công đi, cứ như vậy, trong thôn liền lưu lại lao nhân hải tử. Này đó lao nhân hải tử lại làm không bao nhiêu sống, cho nên, rất nhiều mà đều hoang đầu. Nguyên lai like là như thế này. Mặc nhẹ giọng gật gật đầu, Tiêu hành, nếu không thành vấn đề, vậy mau chóng đem những cái đó địa tô xuống dưới đi. Lưu tiểu minh gật đầu đáp, hảo. Lưu tiểu minh trong lòng hơi có chút nghi hoặc, mặc nhẹ giọng hiện tại như vậy có tiền. Như thế nào sẽ nghĩ đến đất cho thuê tới trồng trọt như vậy cách làm? Loại lương thực, giao thuế sau, một mẫu đất thu hồi tới lương thực, căn bản bán không bao nhiêu tiền. Mặc nhẹ dọng treo điện thoại sau, hơi có chút suy nghĩ sâu xa. Hiện tại làm công tuy không phải thực phổ biến, đại đa số người không có như vậy khái niệm, nhưng theo có đi ra ngoài làm công người, tránh tới càng ngày càng nhiều tiền sau, khẳng định sẽ làm rất nhiều người hấp dẫn, mà đi trước bên ngoài làm công. Như vậy lưu lại lao nhân hài tử, chỉ sợ thật đúng là loại không bao nhiêu điện. Về sau, giống tinh an thôn như vậy đại diện tích đất hoang thôn chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên, nay về sau cũng không cần sầu không có địa tô, về sau cũng sẽ càng ngày càng nhiều mà. Nếu có người biết mạc nhẹ dọng ý tưởng, chỉ sợ có chút vô ngữ. Nếu không có tiền nói, khả năng sẽ thực coi trọng này đó thổ địa, chính là mạc nhẹ dọng hiện tại chính là ẩn hình đại phú ông A một cái đại phú ông, muốn mua đất đất cho thuê trồng trọn, này. Cái này làm cho người thực sự có chút kinh ngạc. Lưu tiểu minh tam huynh đệ kỳ thật cũng rất nghi hoặc, mặc nhẹ giọng như vậy có tiền, vì sao như vậy chấp nhất với chồng cho ta. Ha ha, kỳ thật bọn họ không biết chính là, mặc nhẹ giọng trước kia sở cư chú tinh cầu, sở ăn đồ vật đều là khoa học kỹ thuật phối ra tới dinh dưỡng dịch, liền tính nàng làm hoàng gia người, ăn đến tốt nhất đồ ăn, khá vậy ăn qua không ít dinh dưỡng dịch, mà những cái đó cái gọi là tốt nhất đồ ăn, so với cái này tinh cầu tới nói, thật là kém đến quá xa. Bởi vậy, nàng muốn loại ra càng nhiều lương thực lấy cho chính mình thỏa mãn cảm. Chương 110. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. 10 năm sau. Khai giảng quý. Một cái ăn mặc màu trắng áo hủ ti, chất một cái đuôi ngựa biển nữ hải, mang theo chính mình dương hành lý, đi vào hải thành đệ nhất trung học cổng trường. Nhưng mà, là người hấp dẫn ánh mắt còn lại là nàng bên cạnh một cái diện mạo xoáy khí hai cái nam nhân. Tiểu Nôn, thật không cần chúng ta đưa ngươi đi ký túc xá sao? Lưu tiểu minh nhìn một chút cổng trường thượng lấp lánh kim quang mấy cái chữ to, nhiều như vậy đồ vật, ta cùng đại ca giúp ngươi để vào đi thôi. Nô đầy hứa hẹn lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đúng vậy, tiểu ngôn, ta và ngươi tam ca đưa ngươi hồi ký túc xá đi. Mặc nhẹ giọng hơi có chút vô ngư nói, đại ca, tam ca, không cần, như vậy điểm hành lý, ta chính mình có thể để. Các ngươi liền trước vội chính mình đi thôi. Chính là, tiểu ngôn hôm nay ngày đầu tiên tới nơi này đọc cao chung, ta cùng đại ca. Vẫn là muốn đi trường học đi xem. Lưu Tiểu Minh tương đối chân thật nói, về sau, có ai muốn khi dễ ngươi, cũng phải nhìn ta cùng đại ca đồng ý không đồng ý. Mạc nhẹ giọng càng thêm vô ngữ nói, chúng ta nhận thức cũng không phải ngày đầu tiên, các ngươi cho rằng, có ai có thể khi dễ ta đi. Nô đầy hứa hẹn khờ khạo cười nói, Tiểu luôn nói được cũng đúng vậy. Bọn họ cùng Mạc nhẹ giọng nhận thức mười mấy năm, đối với Mạc nhẹ giọng vẫn là tương đối hiểu biết, không nói Mạc nhẹ giọng kia nhanh nhẹn sạch sẽ lưu loát thân thủ. Nàng còn có một ít đặc thù năng lực, người bình thường căn bản khi dễ không được đi. Gì? Cái kia có phải hay không Liên minh quốc tế tập đoàn tổng tài Ngô Đầy Hứa hẹn a? Thật là Liên minh quốc tế tập đoàn tổng tài Ngô Đầy Hứa hẹn sao? Ta xem qua về hắn phỏng vấn tin tức, cũng xem qua hắn ảnh chụp, hắn chính là Ngô Đầy Hứa hẹn. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, Liên minh quốc tế tập đoàn tổng tài Ngô Đầy Hứa hẹn tới nơi này làm cái gì? Hẳn là đưa người nào tới nơi này đi học đi. Xem trọng trước mặt đứng nữ hài tử Xem thái độ thân cận, không phải là nữ nhi đi. Ta nhớ rõ ngô đầy hứa hẹn tiên sinh, hiện tại mới 28 tuổi đi, hắn đâu ra lớn như vậy một cái nữ nhi à? Nói được cũng đúng vậy. Ấn hắn tuổi tác, không quá khả năng có lớn như vậy nữ nhi. Kia hẳn là muội muội hoặc cái gì thân thích đi. Kia có khả năng đi. Ta công ty có sản phẩm muốn tiến vào chiếm giữ liên minh quốc tế siêu thị, hiện tại nơi này gặp ngô đầy hứa hẹn tiên sinh, có lẽ là một cơ hội, cùng hắn nói chuyện. Ai? Các ngươi xem ngô đầy hứa hẹn bên cạnh nam nhân kia, hình như là gần mấy năm toát ra tới quốc gia của ta tuổi trẻ nhất nông nghiệp trùm Lưu Tiểu Minh tiên sinh đi. Các ngươi không có nhận sai. Cái này xác định là cái kia nông nghiệp trùm Lưu Tiểu Minh. Người này nhìn cũng quá tuổi trẻ đi, có 25 tuổi sao. Có người lập tức nói, ta nhìn đến đưa tin nói, cái này nông nghiệp nghiệp lớn Lưu Tiểu Minh xác thật là một thanh niên tài tuấn, hơn 20 tuổi. Như vậy nói đến, người kia xác thật là nông nghiệp trùm Lưu Tiểu Minh sẽ không sai. Một cái nông nghiệp trùm, một cái cả nước siêu thị đầu sỏ tổng tài, hai người ở đưa một nữ hài tử đi học. Cái này nữ hài rốt cuộc là ai a? cái gì thân phận, thế nhưng có thể làm phiền hai cái thương nghiệp đại lao cấp đưa nàng đi học. Không biết cái này nữ hài ở đâu cái lớp. Ta cần phải phân phó một chút nhà ta hài tử, có thể hay không tiếp cận nàng, cùng nàng giao thượng bằng hữu. Một cái công ty láo tổng nói. Đúng vậy, ta cũng muốn dặn dò hảo nhà ta hài tử, hảo hảo cùng cái này nữ hài tử ở chung. Một người nam nhân lược cố ý vị sâu xa nói, nhà hắn hài tử là cái nam hài tử, làm nhà hắn nhi tử hảo hảo tiếp xúc một chút cái này nữ hài tử, hỏi thăm một chút cái này nữ hài tử thân phận bối cảnh, cùng ngô đầy hứa hẹn cùng lưu tiểu minh là cái gì quan hệ. Nếu quan hệ thực thân cận nói, cần phải hảo hảo theo đuổi một chút cái này nữ hài tử. Ha ha, cái này ra trưởng chỉ biết làm con của hắn theo đuổi nữ hài tử, tựa hồ chưa từng nghĩ tới, bọn họ mới 15-16 tuổi thượng cao trung tuổi tác. tuổi này. Hẳn là hảo hảo đọc sách, tranh thủ khảo cái hảo đại học thời gian, cũng không phải là yêu đương tuổi tác. Liên tính con của hắn không vào đại học, chẳng lẽ nữ hài tử kia cũng không cần thi đại học sao? Cái này hắn hoàn toàn không có suy xét. Mặc nhẹ giọng nhìn một chút chung quanh học sinh cùng gia trưởng, lựa có bất đắc gì nói, đại ca, tam ca, các ngươi hiện tại chạy nhanh trở về đi. Lại như vậy rong dài đi xuống, nhưng cái đó học sinh gia trưởng phòng trường cho các ngươi đi không được. Hải thành đệ nhất trung học, là hải thành tốt nhất trung học. Những cái đó có quyền thế ra trưởng, còn lại là lợi dụng hết thể quan hệ, đem hài tử đưa đến cái này trường học. Cơ hội hơn phân nửa có tiền có quyền thế lực nhân ra, đều đem hài tử đưa đến cái này trường học. Đương nhiên, mặc nhẹ giọng còn lại là dựa vào thực lực của chính mình tiến trường học này. Hiện tại là khai giảng thời gian, đương nhiên rất nhiều gia trưởng tới đưa nhà mình hài tử tới đi học. Lô đầy hứa hẹn cùng Lưu Tiểu Minh, gần mấy năm thường xuyên xuất hiện ở kinh tế tài chính tin tức cập thương giới nhân vật, rất nhiều người nhận thức bọn họ. Căn bản là không có gì hiếm lạ. Nô đầy hứa hẹn cùng lưu tiểu minh nghe xong mạc nhẹ giọng nói sau, hướng bốn phía nhìn một chút, chú ý tới xác thật có rất nhiều gia trưởng hướng tới bọn họ bên này trong lại, thậm chí có một ít người, có hướng tới bọn họ lại đây xu thế. Vì tránh cho phiền thoái, nô đầy hứa hẹn cùng lưu tiểu minh cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, tiểu nôn, vậy ngươi một cái ở trường học, phải hảo hảo chiếu cô chính mình an nếu có ai khi dễ ngươi, cứ việc nói cho ngươi ba cái ca ca, chúng ta nhất định giúp ngươi khi dễ trở về. Mạc nhẹ giọng cười nói, hảo, chỉ là các ngươi phóng một trăm tâm đi. Các ngươi còn không thể thiếu giải ta, ai có thể đem ta khi dễ trở về. Nô đầy hứa hẹn cùng lưu tiểu mình sau khi nghe xong, cười cười, nói, chúng ta đây liền đi trở về, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Mạc nhẹ giọng dơ tay trực tiếp đuổi người ta nói nói, trở về đi, trở về đi. Nô đầy hứa hẹn cùng lưu tiểu minh, Theo sau hai người lưu luyến rời đi. Những cái đó muốn lại đây phản quan hệ người, cứ như vậy rời đi. Như thế nào liền không đem người trực tiếp đưa đi trường học. Người này rời đi, nhưng làm sao bây giờ a? Nghĩ nghĩ, sau đó liền lập tức hướng tới Mạc Nhẹ giọng bên kia đi đến. Chỉ là Mạc Nhẹ giọng nhưng không đợi người, nàng lôi kéo chính mình Dương hành lý, đạp bộ đi vào trường học, căn bản là không để ý đến những người đó. Những người đó, cái này nữ hải tử đi như thế nào đến nhanh như vậy a? Nếu đuổi theo Mạc Nhẹ giọng, bọn họ liền chỉ vào Mạc Nhẹ giọng bóng dáng, dặn dò nhà mình Hải tử nói, Nhi tử, nữ nhi Ngươi đến trường học sau, hỏi thăm một cái cái này nữ hài tử, nếu có thể nói, tốt nhất cùng nàng giao cái bằng hữu. Ba, mẹ, người kia là ai a? Ta cũng không biết. Cho nên, khiến cho các ngươi đi hỏi thăm một chút. hai tử, nhớ kỹ, đối với nữ hài tử kia thái độ muốn hảo một chút, có thể giao hảo tốt nhất, cho dù không thể giao hảo, cũng không thể đem người đắc tội, biết không? Bọn họ hài tử vừa nghe, trong lòng lại trở nên có chút nạo khí, theo sau không chút để ý đáp, nga. Đã biết bà, mẹ. Các gia trưởng rất là không yên tâm lại dặn do một lần. Ba, mẹ nói, ngàn vạn phải nhớ kỹ a. Đã biết. Thật là rông rải. Các gia trưởng sau khi nghe xong, hơi có chút bất đắc dĩ. Chương 111. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất chương. Đêm khuya tĩnh lặng, tối lửa tắt đèn phòng ngủ sau vườn trường sân thể dục thượng, một cái như ẩn như hiện thân ảnh, ngồi ở chỗ kia, màu lam ánh đèn chợt lóe chợt lóe. Dã lang Có người ra giá cao điểm danh làm người tiếp nhiệm vụ. Không tiếp. Mặc nhẹ giọng không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói. Gấu Trúc rất là kinh ngạc nói, vì cái gì? Phải biết rằng đối phương chính là ra thị trường gấp 3 giá cả tới thỉnh, 3.000 vạn A, chỉ cần ngươi ngón tay nhẹ nhàng động nhất động, là có thể nhẹ nhàng nhập trướng, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt? Mặc nhẹ giọng khe như mày, theo sau xanh nhạt như ngọc đầu ngón tay ở trên bàn phím nhảy lên, vội, không rảnh. Gấu Trúc lại cực lực huyên, lão đại kia chính là 3000 vạn a, ngươi liền thật như vậy từ bỏ. Mạc Nhẹ giọng lần này không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói, ta không thiếu kia 3000 vạn. Bị đả kích gấu trúc, hành, ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Trong lòng phun tào nói, có tiền ghê vương a, 3000 vạn nói không cần liền không cần. Ngắm lại, có tiền thật đúng là ghê vương a. Mạc Nhẹ giọng lại cùng những người khác thành viên trò chuyện một lát sau, liền khép lại máy tính, cả người liền nằm trên mặt đất, đôi tay gối lên trên đầu. Tới Hải Thành đi học. Nàng là có nhất định tính toán. Nàng được đến tin tức, nàng cái kia tỷ tỷ Mạc Khuynh Thành, khoảng thời gian trước bệnh tim lại một lần tái phát. Bác sĩ kiến nghị người nhà làm cho bọn họ mau chóng tìm được thích hợp trái tim nguyên, sau đó mau chóng làm phẫu thuật. Mạc Khuynh Thành bệnh tim, vẫn luôn này đây điều trị là chủ, mấy năm nay, bị Mạc Tô hai nhà người thật cẩn thận có phùng ở lòng bàn tay. Ở 10 năm trước, cũng chính là ở Mạc nhẹ giọng bị tiến đi sau đệ tứ năm, Mạc Khuynh Thành bệnh tình lại một lần tái phát. Nàng bác sĩ phụ trách liền cùng người nhà kiến nghị đổi một viên khỏe mạnh trái tim. Vừa nghe đến đổi tim, có thể cho Mạc Khuynh thành khôi phục khỏe mạnh, khẳng định đồng ý. Bác sĩ còn nói thêm, bất quá hài tử còn quá tiểu, các phương diện phát dục đều không quá thành thục, còn cần chờ tương quan điều kiện đều thành thục sau mới có thể làm phẫu thuật. Lại một cái, chúng ta bệnh viện phương diện sẽ tìm được thích hợp trái tim nguyên, nếu các ngươi người nhà có thể tìm được càng thêm xứng đôi thích hợp trái tim, vậy không còn gì tốt hơn. Tô gia lão thái thái vừa nghe Rất là kích động hỏi, đại phu, cái gì là xứng đôi thích hợp trái tim A? Bác sĩ giải thích nói, trái tim nổ trồng giải phẫu, chủ yếu đề cập đến thuật sau, bài dị vấn đề, đối cung thể yêu cầu rất cao, một là kiểm tra nhóm máu muốn cùng chịu thể xứng đôi, nhị là tuổi trẻ khỏe mạnh người. Tam là, nói như vậy, huyết thống quan hệ càng thân cận càng tốt, bài dị sẽ càng nhỏ. Tô mạc hai nhà người nghe xong, nói, tốt, chúng ta đã biết, chúng ta sẽ mau chóng tìm ra cung cấp trái tim người. Huyết thống quan hệ càng thân cận người, giải phẫu thành công tỷ lệ càng lớn. Hơn nữa bài dị phản ứng càng nhỏ. Tô Mạc hai nhà liền ấn bác sĩ theo như lời yêu cầu, bắt đầu tìm cung thể. Mặc tứ hải hai vợ chồng cùng Mạc khuynh Thành quan hệ gần nhất, nhưng bọn họ không có khả năng vì Mạc Quyên Thành hy sinh chính mình. Theo sau, bọn họ liền nghĩ đến bị bọn họ đưa đến ở nông thôn đi dưỡng tiểu nữ nhi. Bọn họ cầm tiểu nữ nhi sau khi sinh, lưu tại bệnh viện mẫu máu đi xét nghiệm. Kết quả, chính là cùng Mạc Quyên Thành nhất xứng đôi. Bọn họ sau khi nghe xong, lập tức Cao hứng lên, đối với Mã Khuynh Thành phát bệnh khói mù, lập tức trở thành hư không. Xem ra kia nha đầu, vẫn là có nhất định tác dụng. Mã Khuynh Thành bà ngoại là Cao hứng nói. Mã Khuynh Thành ông ngoại gật đầu nói, chúng ta cung thể là có, chỉ là bác sĩ nói Khuynh Thành thân thể, hiện tại không thích hợp giải phẫu, cần thiết trở. Đến nỗi chờ tới khi nào, lại muốn xem nàng phát bệnh tình huống. Nghe bác sĩ nói, biết đối cung thể yêu cầu cao, đồng dạng. Chịu thể cũng không phải tùy tiện là có thể phẫu thuật, cần thiết đạt tới trình độ nhất định mới có thể. Mạc Khuynh Thành ông ngoại lập tức dặn dò Mạc Tứ Hải nói, con rể à, nếu kia nha đầu trái tim, liền phải về Khuynh Thành, ngươi dặn dò một chút kia người nhà, muốn đem kia nha đầu dưỡng hảo. Đem người dưỡng đến khỏe mạnh, về sau đổi đến Khuynh Thành trên người, cũng sẽ là một cái khỏe mạnh hài tử. Mạc Tứ Hải gật đầu nói, "Ân, ba, ta đã biết. Liên tính ngươi không dặn dò, ta cũng sẽ phân phó công đạo đi xuống." Lúc sau Liền có mười mấy năm trước kia thông đánh cấp mạc tác xuân điện thoại, hơn nữa này sinh hoạt phí từ 2.000 khối tìm được rồi 5.000 khối, theo thời gian trôi qua, 10 năm gian, đã tăng tới một 1.000 khối. Đương nhiên, nếu mạc nhẹ rộng thành mạc huynh thành hy vọng, tự nhiên, thành tô mạc hai nhà người chú ý đối tượng. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ phái người đi xem xét một chút mạc nhẹ rộng, sau đó, lấy trường học kiểm tra sức khỏe lấy cớ, bắt được mạc nhẹ rộng kiểm tra sức khỏe báo cáo, đều thực khỏe mạnh. Hai người bọn họ người nhà đều thật cao hứng. Bọn họ liền chờ Mạc Khuynh Thành giải phẫu thời cơ đã đến. Mười năm sau, Mạc Khuynh Thành bệnh tình lại một lần phát tắc khi, rốt cuộc chờ tới rồi động tâm dơ nhổ trồng giải phẫu thời cơ. Ít ngày nữa, chỉ sợ Mạc Tứ Hải liền sẽ phái người đem nàng tiếp về nhà. Mạc nhẹ giọng ngẩn đầu nhìn bầu trời sáng ngời ngôi sao, trên mặt lộ ra một đạo châm trọc tươi cười. Nàng lựa chọn tới Hải thành đệ nhất trung học đi học, chính là vì chờ Mạc Tứ Hải tiếp nàng về nhà. Mạc Tứ Hải đối với nàng ở mạc gia thôn tình huống cùng trường học tình huống chính là nắm giữ rõ ràng. Đương nhiên, đây là mạc nhẹ giọng làm cho bọn họ hiểu biết đến đồ vật. Đến nỗi, mạc nhẹ giọng không cho sao. Ha ha, bọn họ không có lớn như vậy bản lĩnh. Nàng nếu tiếp thu nguyên mạc nhẹ giọng thân mình, liền sẽ vì nàng đặt thành tâm nguyện, về nhà. Nàng đào muốn nhìn, chờ nàng chân chính trở lại mạc gia sau, những người đó rốt cuộc nhưng như thế nào đối lại nàng. Muốn nàng trái tim vì bọn họ bảo bối nữ nhi đổi lấy khỏe mạnh kia cũng phải nhìn bọn họ có hay không buồn sự này. Mặc ra sáng sớm tô lão nhân cùng tô lão thái liền tới đây mông còn không có ngồi xuống tô lão nhân lập tức hỏi nghe nói cái kia nha đầu tới hải thành đi học mặc tứ hải hơi ninh một chút mày gật đầu đáp là nàng ở hải thành đệ nhất trung học tô lão thái vừa nghe tức khắc bất mãn nói liền kia ngôi sao chổi ngươi vì cái gì muốn đem nàng cấp đưa vào hải thành đệ nhất trung học đi chẳng lẽ ngươi không biết đó là Hải Thành tốt nhất trung học kia nha đầu chết tiệt kia ngôi sao chổi có cái gì tư cách vào bên trong đọc sách nói đến mạc nhẹ giọng khi liền tên đều không muốn để, hữu một cái ngôi sao chổi hữu một cái ngôi sao chổi trong mắt biểu tình vừa lòng chán ghét cùng ghét bỏ tô lão nhân cũng gật đầu phụ hòa nói Tứ hải kia nha đầu căn bản là không có tư cách vào Hải Thành đệ nhất trung học đọc sách hôm nào ngươi tùy tiện đem người lộng tới khác trường học đi chính yếu chính là ở Hải Thành đệ nhất trung học đọc sách Qua chói mắt, nàng ở nơi đó, chúng ta căn bản là sẽ có chút phiền phức. So sánh với Hải Thành một ít chân chính có quyền thế nhân ra tới nói, tô mạc hai ra liền thí đều không phải. Hải Thành đệ nhất trung học, là toàn thị tốt nhất trung học, tuyệt đại đa số có quyền thế nhân ra, đều sẽ lựa chọn đem hải tử đưa đến nơi này đọc sách. Cho nên, ở chỗ này đọc sách, cũng là mở rộng nhân mạch cơ hội tốt nhất. Hiện giờ mạc nhẹ giọng ở chỗ này đọc sách, liền sợ nàng giao thượng một ít có quyền thế nhân ra, với bọn họ mà nói kêu căn bản là bọn họ không hy vọng nhìn đến. Mạc Tứ Hải hiển nhiên cũng là nghĩ đến này vấn đề, hán gật đầu nói, hảo. Trương 112 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Mạc nhẹ giọng bắt lấy nút bịt thai, khoe miệng nguéo một cái, thanh thanh lanh lánh trên mặt, lộ ra một đạo châm trọc biểu tình. Ngay sau đó nàng liền cầm lấy một con sắc thủ cơ, này di động ở người thường trong mắt nhìn rất là bình thường, không nghĩ tới lại là đặc biệt định chế xa hoa smartphone Trình hiệu trưởng đang muốn nằm trên giường nghỉ ngơi khi, liền nghe được di động vang, bên cạnh phu nhân câu mày lược có không hài lòng nói, đã trễ thế này, ai ở ngay lúc này quấy dày ngươi ngủ, có thể hay không làm việc a Trình hiệu trưởng nhìn một chút điện báo biểu hiện, cả người tâm thần rung lên, lập tức rời giường khoác một kiện áo khoác, cầm lấy di động liền đi ra ngoài, cái này làm cho trình phu nhân nhìn càng thêm không hài lòng. Nàng nói thầm nói, có nàng nghe điện thoại, đây là cái nào hồ ly tinh không thành. Ngay sau đó nàng rời giường, khoác một kiện áo khoác, tay chân nhẹ nhàng đi đến ban công sau lưng, nghe lén trình hiệu trưởng gọi điện thoại. Thiếu nôn, đã trễ thế này, có việc sao? Trình hiệu trưởng thanh âm không có ngày thường nghiêm khắc, hoàn toàn là một trưởng bối đối một đêm bối hỏa ái. Nhưng nghe vào trình phu nhân lô thai, lại là trình hiệu trưởng đối nào đó tình nhân nị non. Hảo, ta đã biết. Ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm. Trình hiệu trưởng đáp. Theo sau, hắn liền treo điện thoại. Chờ hắn quay người lại, trình phu nhân liền nhảy ra tới, lớn tiếng quát hỏi nói, trình lập Vạn, cái này tiểu ngôn là ai, có phải hay không ngươi từ nơi nào tìm tới hồ ly tinh? Hảo A, ngươi to gan lớn mật, cũng dám con ta tìm tiểu tình nhân. Ngươi có phải hay không quên mất, ngươi có hôm nay, là ai công lao? Tiếp nhưng đều là ta, là ta nhà mẹ đẻ ở sau lưng nâng đỡ ngươi, ngươi mới có thể ở lên làm hải thành đệ nhất trung học hiệu trưởng. Trình hiệu trưởng sắc mặt trầm xuống, khó được trình phu nhân nghiêm túc nói. Ngươi không cần mở miệng ngậm miệng chính là hồ ly tinh tiểu tình nhân, ta căn bản không có cái gì hồ ly tinh tiểu tình nhân, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Trình Hiệu trưởng là cái văn nhã người, cho dù mấy năm nay lão bà trở nên nghi thần nghi quỷ, cùng hắn lung tung phát giận, hắn cũng chưa bao giờ có hung quá lão bà. Chỉ ở sự tình xung đột thượng, hắn có thể giải thích liền giải thích, không thể giải thích, hắn liền không trả lời. Trình phu nhân một chút đều không tin Trình Hiệu trưởng nói, nàng giận dữ hỏi nói, kia tiểu ngôn là ai? Ngươi cùng hắn như vậy ôn nhu nói chuyện, không phải ngươi tiểu tình nhân là ai. Ngươi chưa từng có cùng ta như vậy ôn nhu quá nói chuyện. Kỳ thật, trình hiệu trưởng càng thêm ôn nhu quá thái độ đối lại nàng, chỉ là mấy năm nay nàng thái độ cấp tiến, làm nàng quên mất mà thôi. Trình hiệu trưởng mặt biểu tình càng thêm nghiêm túc nghiêm túc nói, tiểu nôn là ai, ngươi không cần biết. Nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, người này, ta và ngươi đều không thể là tội. Nếu không, đừng nói ta, chính là liền ngươi nhà mẹ đẻ đều khả năng liên lụy đi vào. Hảo, nên nói, ta đều nói, ta muốn vào đi ngủ. Trình phu nhân nghe được lão công nói, biểu tình đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, tiếp theo nàng căn bản không tin đi theo trình hiệu trưởng mặt sau, truy nguyên chất vấn nói. Ta không tin. Ta căn bản không tin, ở cái này hải thành, còn có người ta cùng trình ra không thể đắc tội người. Người này hoàn toàn là lấy cớ, cái này tiểu ngôn nhất định là ngươi tình nhân. Đối với trình phu nhân càng quái, trình hiệu trưởng nằm ở trên giường, cái bối trường. Đưa lưng về phía chính mình lão bà, có vẻ có chút tức giận nói, ngươi tin hay không tùy thích. Chỉ là ta xin khuyên ngươi, ngươi vẫn là không cần đi cha cái này tiểu ngôn, nếu không, cho ngươi nhà mẹ để mang thai hỏa ngập đầu khi, cũng không nên trách ta không nhắc nhở ngươi. Trình phu nhân bị Trình hiệu trưởng thái độ cấp chọc giận, nàng căn bản là nghe không vào Trình hiệu trưởng nhắc nhở cùng cảnh cáo. Nay một đêm, lại là ẩm ỉ khó có thể đi vào giấc ngủ một đêm. Trình hiệu trưởng, ta là Mạc gia còn ra, mặc nhẹ giọng là ta Mạc gia nhị tiểu thư. An mặc tây trang phẳng phiu, đầu nâng đến cao cao vẻ mặt ngạo khí mà quản gia như vậy cùng trình hiệu trưởng nói chuyện. Hán phụng Mạc Tứ Hải phu thêm mệnh lệnh, tới Hải Thành đệ nhất trung học cấp Mạc nhẹ giọng chuyển trường, lấy Mạc nhẹ giọng học tập không tốt, tưởng cho nàng chuyển một khu nhà càng thích hợp trường học đọc sách vì từ. Ở chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm giáo dục đều thực thuận lợi dưới tình huống, lại ở hiệu trưởng nơi này vấp phải trắc trở. Cái này trình hiệu trưởng căn bản là không đồng ý lấy cái này lý do làm nàng thôi học. Nga Mạc Nhẹ giọng là người Mạc gia nhị tiểu thư. Trình hiệu trưởng phảng phất rất là nghi hoặc hỏi, chính là ta nhìn nàng học sinh hồ sơ thượng, lại viết không cha không mẹ cô nhi a. Mạc quản gia sau khi nghe xong, biểu tình một nghẹn, trong lòng lại không khỏi dũng khởi một cổ phẫn nộ. Hắn âm lượng không khỏi tăng lớn một ít, hắn không thể tưởng tượng hỏi, không có cha mẹ. Cái này hôn chứng đồ vật, cũng dám chính mình không có cha mẹ. Mạc Nhẹ giọng chẳng lẽ có cha mẹ sao? Vừa nghe đến Mạc quản gia mắng Mạc Nhẹ giọng, Từ trước đến nay đối người vẻ mặt ôn hòa trình hiệu trưởng không khỏi phẫn nộ rồi. Nàng có cha mẹ, vì cái gì nàng sẽ viết thượng chính mình không cha không mẹ. Nay chẳng lẽ không phải làm phụ mẫu nên suy xét vấn đề sao. Thế nhưng còn ở nơi này mắng một cái hài tử. Còn một quản gia mắng chủ nhân ra hài tử, là người làm quản gia tu dưỡng là như thế này, vẫn là mạc gia tu dưỡng chính là như vậy. Mạc quản gia mắng to ra tiếng sau, trong lòng liền âm thầm hối hận. Mạc nhẹ giọng với không chịu mạc gia coi trọng. Nhưng nàng trên danh nghĩa vẫn là mạc gia nhị tiểu thư. Hắn một cái mạc gia quản gia trước mặt ngoại nhân, mắng to mạc gia nhị tiểu thư, liền liên quan đến hắn một quản gia trước nghiệp tù dưỡng. Nếu bởi vì việc này, hắn bị mạc gia sát hải, về sau cũng sẽ không có bất luận nhà nào dám mời hắn đương quản gia. Chỉ là lời nói đã xuất khẩu thu không trở lại, chỉ có thể đi đền mù Hắn lập tức đổi gương mặt tươi cười, nói, Trình hiệu trưởng người bất dở, ta chỉ là mắng nhà ta tiểu tử thúi thói quen. Ta cũng không phải thiệt tình mắng nhị tiểu thư. Nga, thói quen." Trình hiệu trưởng trao phúng lại sắc bén nói, "Nói như vậy, ngươi ở Mạc gia ngày thường cũng như vậy mắng Mạc gia đại tiểu thư. Rốt cuộc ngươi đã thói quen, đối với Mạc gia đại tiểu thư cũng là buột miệng thốt ra mắng to. Xem ra Mạc gia giáo dưỡng thật đúng là hảo, có thể một cái hạ nhân đối chủ nhân ra thuận miệng mắng to." Mạc quản gia vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, cũng không cười làm lành mặt. Trên mặt hắn mang theo uy hiếp cùng hung ác lớn tiếng nói, "Trình lập vạn. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đương cái hải thành đệ nhất trung học hiệu trưởng liền không có sợ hãi. Ta nói cho ngươi, ngươi đồng ý cũng cũng hảo, không đồng ý cũng thế, mặc nhẹ dọng chuyển trường là nhất định. Cho dù ngươi có người phụ nhân nhà mẹ để chu ra làm chỗ dựa, cũng đấu không lại mặc tô hai nhà. Ta khuyên ngươi, vẫn là thức thời một ít đi. Nghe được mặc quản gia nói sau, trình hiệu trưởng trong lòng một trận cười lạnh. Ha ha, tiểu nôn chính là các ngươi mười cái mặc ra tô ra đều đấu không lại. Đương nhiên. Trình hiệu trưởng cảm thấy chính mình vẫn là hảo tâm một ít, không cần nói cho bọn họ, để ngừa bọn họ chính mình sẽ bị hù chết. Phát. Trình hiệu trưởng rất là có nguyên tắc, hắn biểu tình vẫn như cũ nghiêm túc nói, muốn ta đồng ý làm mạc nhẹ giọng đồng học chuyển trường cũng có thể, trừ phi nàng chính mình đồng ý, ta mới có thể tại đây chuyển trường đồng ý thẻ kẹp sách tự. Mạc quản gia vừa nghe, tự nhận là trình hiệu trưởng đã thỏa hiệp. Ở hắn cho rằng, mạc nhẹ giọng cái kia yếu đuối nhị tiểu thư, khẳng định sẽ đồng ý. Mạc quản gia cười nói. Này liền đúng rồi sao? Hành, vậy làm nhị tiểu thư lại đây làm lựa chọn đi. Trình hiệu trưởng. Trong nội tâm từng đợt trào phúng cười lạnh. chương 113. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Mạc nhẹ giọng đồng học, người này, là nhận thức sao? Đem mạc nhẹ giọng kêu lên tới sau, trình hiệu trưởng chỉ vào mạc quản gia hỏi. Mạc nhẹ giọng nhìn trình hiệu trưởng, lại nhìn về phía bị chỉ hướng mạc quản gia, biểu tình tức khắc một ít khiếp đảm túi đầu, rất là nhỏ giọng nói. Không. Không quen biết. Trình hiệu trưởng nhìn, khoe miệng chịu chịu, nhưng vẫn là phối hợp lại hỏi, mặc nhẹ giọng đồng học, có thể thỉnh ngươi nói lớn tiếng một chút sao? Ta. Ta không. Không quen biết hắn A, hiệu trưởng. Mặc nhẹ giọng thanh âm hơi lớn một chút. Trình hiệu trưởng gật đầu, sau đó nhìn về phía quảng gia nói, mặc quảng gia, ngươi cũng nghe tới rồi đi. Mặc nhẹ giọng đồng học cũng không nhận thức ngươi, nhưng ngươi lại nói mặc nhẹ giọng đồng học là ngươi mặc gia nhị tiểu thư. Này hoàn toàn nói không thông à, này Mạc gia tiểu thư như thế nào không quen biết Mạc gia quản gia đâu? Có phải hay không, Mạc quản gia. Mạc quản gia nhìn đến khiếp nhược không thôi Mạc nhẹ giọng, đáy mắt lộ ra một tia trắng ghét, theo sau hắn liền cùng cao ngạo giải thích nói, nhị tiểu thư từ nhỏ bị đưa đến ở nông thôn gửi nuôi, không quen biết ta cũng không kỳ quái. Theo sau hắn liền nhìn ra Mạc nhẹ giọng, lời nói sắc bén nói, nhị tiểu thư, ngươi tuy bị lao ra đưa đến ở nông thôn nuôi nấng, nhưng Mạc gia mỗi tháng đều sẽ đánh sinh hoạt phí qua đi. Ngươi hiện tại có thể tới hải thành đệ nhất trung học đi học, dựa đến cũng là Mạc Gia, nếu không, lấy ngươi kia lạn thành tích, lại không tiền không thế nói, liền một khu nhà bình thường trung học đều không thể thượng. Ngươi không thể vong ân A. Lời này, không có chọc giận Mạc nhẹ giọng, nhưng thật ra đem trình hiệu trưởng cấp chọc giận. Thật đúng là Mạc Gia giáo dưỡng A một cái nho nhỏ còn ra, thế nhưng nói hổ nói tạ là một cái chính thức thiên kim tiểu thư, phải nhớ đến cảm ơn. Ha ha, kêu cảm ơn ai à? Cảm ơn ngươi cái này khinh thường thiên kim tiểu thư quảng gia, vẫn là cảm ơn, từ nhỏ liền đem người cấp đưa đến ở nông thôn gửi nuôi mặc ra Nay thật là làm trình mỗ mở rộng tầm mắt ra khi nào ta thấy đến mặt tổng, nhưng thật ra phải hảo hảo hỏi một câu. Mặc quảng gia vừa nghe, con ngươi không khỏi rụt rụt, cái chán đột nhiên toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Còn không đợi hắn làm ra trả lời, trình hiệu trưởng lại sắc bén hỏi, ta hiện tại rất là hoài nghi, các ngươi cấp mạc nhẹ giọng đồng học truyền trường, có phải hay không có nhất định mục đích Bằng không, gia trưởng khác nhìn đến nhà mình hài tử có thể tới hải thành đệ nhất trung học đi học, cao hứng đều không kịp, nào có gia trưởng gấp không chờ nổi làm nhà mình hài tử chuyển trường. Lại không phải giao không nổi học phí, yêu cầu Mạc ra đập nổi bán sắt tới cung. Mạc nhẹ dọng đối ngoại thành tích là chẳng ra gì, nhưng lại là hắn phá cách trúng tuyển học sinh. Hắn chính là rất rõ ràng, Mạc nhẹ dọng là một cái nhiều có tài hoa cùng tài trí cùng thông minh hài tử. Mạc ra đem người cấp từ bỏ, liền chú định Mạc ra đi không trường cửu. Thuông chi, hắn hiện tại nghe nói Mạc Gia đem người cấp kêu trở về, này mục đích chính là vì trong nhà cái kia Mạc Quynh Thành. Mạc Gia người thật là bất công không nói, thật đúng là ngon độc, thế nhưng muốn tiểu nữ nhi mệnh đi đổi đại nữ nhi mệnh. Hừ, không nghĩ tới, bọn họ cái này không đau tiểu nữ nhi, có thể cho bọn họ Mạc Gia đi lên đỉnh. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ chính mình có mắt không tròng, về sau hối hận khi, liền trách không được người khác. Đối mặt trình hiệu trưởng sắc bén chất vấn, Mạc Quản gia căn bản chống đỡ không tới. Đặc biệt, kia một câu, làm mạc nhẹ dọng chuyển trường có phải hay không có nhất định mục đích, càng là làm mạc quản gia trong lòng rung lên. Nếu không phải mạc nhẹ dọng trái tim đổi mạc huynh thành trái tim sự tình, là tô mạc hai nhà bí mật, hắn đều phải cho rằng cái này trình lập vạn có phải hay không đã biết điểm cái gì. Mạc quản gia căn bản vô pháp trả lời trình hiệu trưởng theo sau hắn liền đem đầu mâu đối hướng mạc nhẹ dọng, thái độ có lệ lại không chút để ý nói. Nhị tiểu thư, ta là mạc gia quản gia, không biết ngươi còn nhớ rõ ta. Mặc kệ nhớ rõ không nhớ rõ, ta phụng lao ra phu nhân mệnh lệnh, tới đón người hồi mạc ra. Chỉ là ở hồi mạc ra phía trước, hy vọng nhị tiểu thư có thể đồng ý chuyển trường, chuyển tới rời nhà so gần trường học, đi học cũng phương tiện. Mặc nhẹ giọng nghe được có thể hồi mạc ra, khiếp nhược biểu tình thượng đầu tiên là vui vẻ, nhưng tiếp theo nàng liền cắn môi trên cánh, lược có khó xử nói, ta, ta là tưởng về nhà. Nhưng, nhưng ta cũng không nghĩ chuyển trường. Nhìn nàng khiếp đảm bộ dáng mặc quản ra càng thêm trứng mắt Rõ ràng đồng dạng là mạc gia tiểu thư, này nhị tiểu thư liền đại tiểu thư một cái ngón tay đều không thể so. Nếu có thể, mạc gia là không có người nguyện ý đem cái này khiếp nhược lại mang theo vận rủi ngôi sao trổi về nhà. Nhưng là, mạc huynh thành bệnh tình không thể lại kéo dài đi xuống, cần thiết mau chóng hoàn thành giải phẫu đổi tim, cho nên, mạc nhẹ giọng hồi mạc gia là lửa xém lông mày. Vốn tưởng rằng phơi ra thân phận, liền có thể nhẹ nhàng làm mạc nhẹ giọng truyền trường, có lấy cớ này, trực tiếp đem người cấp dưỡng lên liền hảo. Đưa không tiến trường học, căn bản không sao cả. Nhưng Mạc quản gia trăm triệu không nghĩ tới, cái này trình lập vạn thật là một cái sẽ không xem ánh mắt, vì một cái nho nhỏ học sinh, tình nguyện đắc tội Hải Thành Tô Mạc hai nhà. Mạc quản gia tâm tư xoay chuyển, theo sau lời nói thâm tiếng nói, "Nhị tiểu thư, ngươi rời nhà cũng mười mấy năm, lão gia phu nhân quái tử ngươi. Ngươi còn tuổi nhỏ đã bị đưa đến ở nông thôn đưa dưỡng, lão gia phu nhân cảm thấy thực xin lỗi ngươi, nghe nói ngươi ở Hải Thành đệ nhất trung học đọc sách, bọn họ đều rất cao hứng." Chỉ là, hải thanh đệ nhất trung học ly mạc ra có chút xa, lão gia phu nhân liền nghĩ làm ngươi chuyển gần một chút trường học, có thể mỗi ngày về nhà, cũng có thể nhìn thấy ngươi, muốn bồi thường ngươi thôi. Nhị tiểu thư, lão gia phu nhân là thật sự muốn bồi thường ngươi, làm nhà ngươi gần, phu nhân hảo mỗi ngày xuống bếp nấu cơm cho ngươi ăn. Mạc nhẹ giọng túi lầu lô, ám bụng nói, mỗi ngày làm tốt ăn, đem nàng nguy hảo, chờ tề đi. Mạc nhẹ giọng không có trả lời mạc quản gia. Nhưng thật ra một bên trình hiệu trưởng lại hư lạnh một tiếng nói, ha ha, mặc ra đối đãi con cái thái độ cập xử sự, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Chúng ta hải thành đệ nhất trung học chính là toàn thị tốt nhất trung học, hải thành không biết có bao nhiêu nhân ra, tế phá đầu, cũng muốn đem hải tử đưa đến chúng ta trường học tới. Mặc ra nhưng thật ra hảo à, hải tử dựa vào thực lực của chính mình thi được trường học, lại cố tình không cho hải tử đọc đi xuống, muốn đem hải tử chuyển tới cái khác trường học đi, này lý do. Chính là vì cái gọi là bồi thường, sau đó mỗi ngày cấp nấu cơm ăn. Thật là kỳ ba lại có thể cười lý do. Này thật là bồi thường sao? Chỉ sợ hủy người tiền đồ còn kém không nhiều lắm đi. Mặc ra thật đúng là làm bậy a. Trình lập vạn. Bị người vạch trần bất kham một mặt, mặc quản gia cũng có chút tức giận. Đối trình hiệu trưởng thái độ cũng thay đổi. Đây là chúng ta mặc ra sự tình, không cần xen vào việc người khác. Trình lập vạn thái độ cũng cường ngạnh nói, mặc nhẹ giọng là ta hải thành đệ nhất trung học học sinh. Chúng ta trường học nhất định phải bảo vệ hảo mỗi một học sinh. Trừ phi là mạc nhẹ dọng chính mình nguyện ý chuyển trường, nếu không bất luận kẻ nào bức bách đều không có dùng. Nhị tiểu thư, ngươi đây là không muốn chuyển trường. Mạc quản gia một đôi sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mạc nhẹ dọng, phản phất muốn cho chính mình ánh mắt bức bách mạc nhẹ dọng thỏa hiệp. Mạc nhẹ dọng khiếp nhược lắc lắc đầu, nhút nhát sợ sẽ nói, ta không muốn chuyển trường. Bất quá, bất quá, ta nguyện ý cùng ngươi về nhà thấy ba mẹ chương 114 nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương chờ mà quản gia vừa đi ra hiệu trưởng văn phòng mặc nhẹ giọng cả người khí thế biến đổi sau đó đi đến ghế dựa bên cả người lười biếng ngồi xuống trình hiệu trưởng nhìn khí thế biến hóa khác nhau như hai người mặc nhẹ giọng lập tức đối nàng giơ ngón tay cái lên cười nói tiểu ngôn ngươi biểu tình thật là tuyệt ngươi không tiến giới nghệ sĩ kia thật là quá đáng tiếc nếu không Oscar ca ảnh hậu thưởng chính là của ngươi mặc nhẹ giọng khoe miệng chịu chịu theo sau nói Trình hiệu trưởng, ngươi đây là khen ta đâu, vẫn là tổn hại ta à? Như thế nào nghe không phải lời hay à? Trình hiệu trưởng lập tức lắc đầu, rất là thành khẩn nói, không, không, ta nói được tuyệt đối là lời hay, là khích lệ ngươi nói. Theo sau, hắn liền nghiêm trang hỏi, tiểu nôn, nhìn mặc ra tình huống, thị phi bức bách ngươi chuyển trường không thể à? Vậy ngươi có thể tưởng tượng như thế nào làm à? Nói tới đây, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên có chút phẫn nộ nói, mặc tứ hải còn có tô mạc hai người nhà, một đám đều là như vậy âm độc cùng lý kỷ. Bọn họ không phải tự xưng là rất thương yêu mạc gia đại tiểu thư sao? Như thế nào liền không đem chính mình trái tim nổi cho nàng, cố tình muốn vô tội một cái khỏe mạnh người cho nàng trái tim? Chẳng lẽ bọn họ không biết, cái này khỏe mạnh người bị người lấy đi trái tim sau còn có thể sống sót sao? Mạc nhẹ dọng mặt vô biểu tình nói, bọn họ trong xương cốt chính là một cái máu lạnh lý kỷ người, sao có thể vì một người khác nguyện ý hy sinh chính mình đâu? Đánh đau sủng mà khuynh thành cơ hiệu, lại muốn nàng cái này khỏe mạnh người hiến trái tim, cũng liền này hai người nhà ái. Thiếu Nôn, kế tiếp, ngươi nhưng như thế nào làm?" Trình Lập vạn hỏi. Mạc Nhẹ giọng trắng non trên mặt lộ ra một mặt châm chọc ý cười, nàng nhàn nhạt nói, trước kia cho bọn họ bao lớn hy vọng, kia hiện tại liền cho bọn hắn bao lớn tuyệt vọng. Trình Lập vạn không quá minh bạch, ngươi ý tứ?" Mạc Nhẹ giọng cười mà không đáp. Mạc quản gia đối Mạc Tứ Hải vợ chồng thêm mắm thêm muối, nói Mặc Nhẹ giọng không muốn về nhà cũng không muốn chuyển trường, trừ phi, nàng hồi mạc ra nhìn không tới mạc khuynh thành. Tô Mỹ Lan vừa nghe, lập tức tức giận từ sofa đứng lên người, cả giận nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng dựa vào cái gì cùng khuynh thành so. hư, nếu không phải nàng trái tim cùng khuynh thành có thể xứng đôi, chúng ta căn bản là đem nàng trở thành không tồn tại. mặc tứ hải đối cái này vẫn luôn không có để ở trong lòng tiểu nữ nhi càng thêm bất mãn. Cái này mạc nhẹ giọng thật đúng là không biết tốt xấu. Bọn họ đều làm người thỉnh nàng trở về. Nàng đều không muốn trở về. Nếu không phải nhân nàng trái tim cùng Mạc huynh thành tương xứng đôi, đã sớm làm nàng tự sinh tự diệt đi. Mạc quản gia nhìn phu thê hai người, hỏi, lao ra, phu nhân, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tô Mỹ Lan không chút nghĩ ngợi khí hừ nói, hừ, liền tính nàng không nghĩ trở về, chói cũng muốn đem nàng cấp chói về tới. Mạc tứ hải đang muốn nói cái gì khi, hắn di động vang lên. Hắn vừa thấy điện báo biểu hiện, lập tức tiếp. Bác sĩ Lý. Theo sau. Không biết cái này bác sĩ Lý nói gì đó, Mạc Tứ Hải mặt trở nên càng ngày càng khó coi. "Hảo, bác sĩ Lý, ta đã biết, ta nhất định mau chóng." Hắn một quải điện thoại, Tô Mỹ Lan liền gấp không chờ nổi hỏi, "Lão công, bác sĩ Lý nói gì đó, ngươi sắc mặt khó coi như vậy?" Mạc Tứ Hải nói, "Bác sĩ Lý nói, Khuynh thành bệnh tình đột nhiên xuất hiện chuyển biến xấu, yêu cầu mau chóng giải phẫu, tốt nhất là tại đây nửa tháng trong vòng." Ấn nguyên kế hoạch, Mạc Khuynh Thành trái tim nổ trồng giải phẫu là ở một năm sau. Cho nên, bọn họ mới có thể đối mạc nhẹ giọng trước mềm đến tới, sau đó dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, làm nàng tự nguyện vì tỉ tỉ hy sinh, cứ như vậy, bọn họ cũng không tính giết hại mạng người. Nhưng hiện tại, cái gì? Tô Mỹ Lan cả kinh, tại sao lại như vậy? Ngay sau đó nàng nghĩ đến cái gì, thần xác nôn nóng phân phó nói, "Quản gia, ngươi lập tức mang đến đem mạc nhẹ giọng chói cũng muốn chói đến bệnh viện đi." Mặc quản gia đang ngồ ngớn, mặc Tứ Hải lập tức ngăn cả nói, "Không thể." Tô Mỹ lan lớn tiếng hỏi, vì cái gì không thể? Nha của chúng ta Khuynh Thành hiện tại bệnh nặng nguy cơ, yêu cầu mau chóng giải phẫu, chẳng lẽ ngươi còn muốn nguyên lai like phương thức? Làm Mạc Nhẹ giọng đáp ứng hiến kia trái tim sao? Kia căn bản không có khả năng sự. Mạc Tứ Hải thật sâu hít một hơi nói, lao bà, Khuynh Thành cái này tình huống, ta và ngươi giống nhau nôn nóng. Nhưng lại nôn nóng, chúng ta lại muốn minh bạch một chút, muốn Mạc Nhẹ giọng trái tim, liền tương đương với muốn nàng một cái mệnh. Chúng ta hiện tại trực tiếp đem người chói đi bệnh viện làm phẫu thuật. Liền tương đương với giết hại mạng người, kia chính là phạm pháp tha đến lúc đó bị người một cho hấp thụ ánh sáng, chúng ta mặc ra liền xong đời. Nghe Mạc Tứ Hải như vậy vừa nói, Tô Mỹ Lan cũng bình tĩnh xuống dưới. Nàng hỏi, lão Công, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta còn có một chút thời gian. Mạc Tứ Hải nói, thừa dịp thời gian này, chúng ta hảo hảo cấp tiểu nôn làm điểm công tác. Đến lúc đó, chỉ cần là nàng tự nguyện dâng ra, chúng ta liền không tính giết hại mạng người. kia hảo, ta nghe ngươi. Tô Mỹ Lan nghĩ nghĩ nói. Mạc nhẹ giọng nhìn chạy đến nàng trước mặt hiến ẩn tình Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan hai vợ chồng, khỏe miệng không khỏi chịu chịu, nhưng tâm lý còn mang theo nguyên thân chua sót tư vị. Nàng trong lòng rất rõ ràng, này hai vợ chồng đối nàng thái độ 180 độ đại chuyển biến, trên thực tế chính là vì Mạc Quynh Thành. Nhìn đến bọn họ ở mạc nhẹ giọng trước mặt nói một đồng lớn, nhưng nàng vẫn như cũ thờ ơ, Tô Mỹ Lan trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ, nhưng nàng vẫn là phải nhịn. Nàng vươn sau, tưởng quá mạc nhẹ giọng tay lại bị mạc nhẹ giọng tránh đi. Mạc nhẹ giọng nhát gan khiếp được nói, ta, ta không thói quen người khác đụng chạm, Nhưng ta không phải người khác, ta là mẹ người A. Tô Mỹ lan âm điệu không khỏi cất cao, ẩn ẩn có một tia tức giận. Nàng tuy chán ghét cái này tiểu nữ nhi, nhưng nhìn đến nàng đối chính mình như thế bài xích, đương nhiên rất là không cao hứng. Mạc nhẹ giọng ánh mắt mê mang hỏi, ta, ta còn có mẹ sao? Từ ta ký sự khởi, ta, ta đều không có gặp qua ta ba mẹ. Ta còn tưởng rằng ta ba mẹ không còn nữa, mới có thể đem ta gửi nuôi ở thúc thúc gia. Mạc Tứ Hải vợ chồng. Tô Mỹ Lan nghe xong mạc nhẹ giọng nói, trong lòng không có một chút ấy nấy không nói, ngược lại cho rằng cái này thượng không được mặt bản, gia tộc ngôi sao chổi nữ Nhi, căn bản không biết tốt xấu. Bọn họ đã buông thân phận, tới gặp nàng cái này từ nông thôn đến nữ Nhi, lại lại như vậy yếu đuối cùng sợ hãi, quả thực ném mạc ra mặt. Tô Mỹ Lan thật sự nhịn không được tức giận lớn tiếng nói, mạc nhẹ giọng, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Mỗi tháng ta đều sẽ đánh sinh hoạt phí qua đi, ngươi thế nhưng còn cho rằng ngươi ba mẹ không còn nữa. Nếu không phải chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là ăn bùn đất lớn lên sao. Thật là một con bạch nhãn lang. Mạc nhẹ giọng nhỏ giọng nói, chính là ta thật sự không nhớ rõ ba mẹ a. Ta cho rằng ta là không có ba mẹ. Tô Mỹ Lan đang muốn nói cái gì khi, Mạc Tứ Hải lập tức ngăn cả nói, nhẹ giọng, trước kia đem ngươi đưa đến ở nông thôn đi nuôi ngấng, là ba mẹ sai. Hiện tại ba mẹ biết sai rồi, thì ngươi tha thứ. Ta và ngươi mẹ là thật sự hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta hồi mạc ra sao?" Mạc Nhẹ giọng trên mặt tức khắc lộ ra vui sướng, nàng nhỏ giọng hỏi, "Các ngươi thật là ta ba mẹ, ta thật có thể cùng các ngươi hồi mạc ra sao?" "Đương nhiên, ngươi là chúng ta nữa nhi a." Mạc Tứ Hải rất là chân thành nói. "Tiêu hảo, ta và các ngươi trở về." Chương 115. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Trinh hiệu trưởng đối với Mạc Tứ Hải hai vợ chồng tự mình tới đón Mạc Nhẹ giọng trở về. Đó là mở rộng tầm mắt. Đôi vợ chồng này tâm như thế nào như vậy ngoan độc á? Lấy tiểu nữ nhi mệnh đi đổi đại nữ nhi mệnh, thật đúng là mệt bọn họ có thể làm được ra tới. Cũng may, mặc nhẹ giọng cũng không phải là bình thường nữ nhi da, căn bản là không phải mặc cho bọn hắn đắn đo chủ. Hắn đảo muốn nhìn, mặc nhẹ giọng trong miệng, mặc ra người có bao nhiêu đại hy vọng, liền có bao nhiêu đại tuyệt vọng, là một loại thế nào hoàn cảnh. Mặc nhẹ giọng đi theo mặc tứ hải vợ chồng hồi mặc ra, còn không có bước vào mặc gia môn. Tô Mỹ Lan liền lấy mạc nhẹ giọng muốn biết thân thể của nàng trạng huống, lấy khỏe mạnh vì từ tiến hành kiểm tra sức khỏe, gấp không chờ nổi đem người đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bọn họ lợi dụng quan hệ, bằng mau tốc độ bắt được kiểm tra sức khỏe báo cáo. Bác sĩ Lý cầm mạc nhẹ giọng kiểm tra báo cáo, mày không khỏi nhớ lại. Mặc tứ Hải phu thê vừa thấy, cho nhau liếc nhau, có loại không tốt lắm dự cảm. Mặc tứ Hải hỏi, bác sĩ Lý, này kiểm tra sức khỏe báo cáo có cái gì vấn đề sao? Bác sĩ Lý rất là nghiêm túc hỏi, Mạc Tiên Sinh, thỉnh ngươi nói cho ta, cái này trái tim nguyên là một người bình thường sao? Hắn là bác sĩ, tuy tham chút tiền tài, nhưng cũng không sẽ vong cố sinh mệnh. Nếu Mạc Tứ Hải thật lấy một người bình thường trái tim đi cấp mạc khuyên thành, này nhưng sẽ đề cập đến mưu sát. Hắn cũng không tưởng lấy chính mình tiền đồ đi đánh cuộc. Mạc Tứ Hải bị hỏi đến một nghẹn, chính không biết như thế nào trả lời khi, Tô Mỹ Lan lại vội vàng nói, không phải. Bác sĩ Lý. Nàng trái tim hiện tại có thể đổi cấp huynh thành sao? Mạc Nhẹ giọng thân thể, bọn họ làm Mạc Tác Xuân người một nhà cấp dưỡng hảo, đồng thời đối nàng khỏe mạnh cũng vẫn luôn ở truy tung, mỗi nửa năm đều có kiểm tra sức khỏe báo cáo giao cho trong tay bọn họ, sau đó lại làm bác sĩ xem, xác định không có bất luận vấn đề gì mới yên lòng. Lần này Mạc Khuynh Thành bệnh tình đột nhiên phát tác, muốn ở trong vòng nửa tháng làm trái tim nổ trồng giải phẫu, bọn họ liền trực tiếp đem Mạc Nhẹ giọng đưa tới bệnh viện tới toàn diện kiểm tra sức khỏe lấy bảo đảm giải phẫu sát xuất thành công. Tô Mỹ Lan vừa hỏi xong, hai vợ chồng đều rất là khẩn trương nhìn chằm chằm bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý nhìn hai vợ chồng, khẽ thở dài một hơi, nói, người này kiểm tra sức khỏe báo cáo mặt ngoài thoạt nhìn rất là khỏe mạnh, là một viên nhất thích hợp nổ chồng cung thể. Nhưng mà, lại ở tiến thêm một bước kiểm tra sau, ta chúng ta phát hiện, người này trái tim cũng có nhất định vấn đề, liền tính nổ chồng đến người bệnh trong cơ thể, chịu bài xích ảnh hưởng, khả năng cũng sống không quá 3 năm. Cho nên, người này căn bản không thích hợp đương cung thể nổ trồng. Cái gì? Mạc Tứ Hải phu thê nghe thấy cái này kết quả, dị thường kinh ngạc, căn bản không tin. Sao có thể? Tô Mỹ Lan trợn tròn hai mắt, một chút đều không muốn tin tưởng kết quả này, nàng vội vàng nói, bác sĩ Lý, ngươi nhìn nhìn lại, nhìn nhìn lại, thấy rõ ràng một ít. Nàng rõ ràng là một cái thân thể thực khỏe mạnh người, như thế nào đột nhiên sẽ trở nên trái tim cũng có vấn đề, không thể nhổ trồng đâu. Bọn họ hoa mười mấy năm thời gian, Liên vì dưỡng hảo mạc nhẹ giọng nàng thành tới mạc khuynh thành cung thể mấy năm nay bởi vì mạc nhẹ giọng trái tim thích hợp mạc khuynh thành bọn họ liền vẫn luôn gửi hy vọng với nàng nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới mạc nhẹ giọng trái tim cũng có vấn đề lúc này bọn họ cũng nghĩ đến mạc nhẹ giọng cùng mạc khuynh thành là thân tỷ muội tỷ tỷ trái tim có vấn đề muội muội trái tim cũng sẽ khả năng xuất hiện vấn đề bác sĩ lý lược có nghi hoặc nói cái này trở thành cung thể người là các ngươi nơi nào tìm tới Như thế nào sẽ như vậy khẳng định nàng chính là một cái rất là khỏe mạnh người. Còn có, cái này kiểm tra sức khỏe báo cáo, cái này trái tim sắc thật cũng có vấn đề. Có thể hay không kiểm tra ra sai rồi. Tô Mỹ Lan chưa từ bỏ ý định nói, bác sĩ Lý, chúng ta lại đi kiểm tra một lần đi. Bác sĩ Lý cao mày, nói, cũng không bài trừ loại này khả năng. Kiếm hành, lại làm người lại đi làm một lần kiểm tra đi. Tô Mỹ Lan ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, kiếm hành. Chúng ta lý giải đem người lại mang đi kiểm tra một lần. Bác sĩ lý sau khi nghe xong, lại một lần câu mày, vẫn là nghi hoặc hỏi lại một câu, các ngươi tìm được rốt cuộc là người nào. Nói như thế nào mang đến kiểm tra liền tới kiểm tra. Ta cho các ngươi một cái cảnh cáo, nhưng ngàn vạn không cần là một cái thân thể kiện toàn rất là khỏe mạnh người. Đem một cái khỏe mạnh nhân tâm dơ nhổ trồng đến các ngươi nữ nhi trên người, các ngươi nguyện ý, ta nhưng không muốn. Ta không nghĩ trở thành một cái giết người phạm. Mạc Tứ Hải cùng Mạc Mỹ Lan đồng tử mãnh đến co rụt lại. Theo sau, Mạc Tứ Hải phản ứng lại đây, nói, bác sĩ Lý, thỉnh ngài yên tâm, này tuyệt đối không thể nào. Chúng ta tìm cái này cũng thể là một gia đình bần cùng người, nàng tứ chi tàn phế, bởi vì nguyện ý liên lụy người nhà, liền tự nguyện đem trái tim bán cho chúng ta. Chỉ là hy vọng chúng ta có thể cho nàng cũng đủ tiền tài, làm nàng người nhà có thể quá thượng hảo sinh hoạt. Bác sĩ Lý gật gật đầu, nói, có thể là kiểm tra ra sai. Vậy lại làm người đi kiểm tra một lần đi. Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan đi ra văn phòng sau, biểu tình đều vững vàng, sắc mặt rất là khó coi. Tô Mỹ Lan hỏi, tại sao lại như vậy? Trước kia kiểm tra sức khỏe khi, không phải chưa bao giờ có xuất hiện bất luận vấn đề gì sao? Như thế nào lúc này kiểm tra ra kia nha đầu chết tiệt kia cũng sẽ có trái tim vấn đề đâu? Nói được nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ mọi người đem hy vọng đều gửi với mạc nhẹ giọng, hiện tại đột nhiên nói cho bọn họ. Người này trái tim cũng không thể dùng, cái này làm cho bọn họ nhất thời nửa nhi thượng nào lộng trái tim nguyên đi. Mạc Tứ Hải an ủi nói, đừng lo lắng, có lẽ kiểm tra ra sai rồi. Chúng ta lại làm người kiểm tra một lần. Mạc nhẹ giọng giật giật lỗ tai, theo sau thấp, khỏe miệng liên liệt, liệt, lộ ra một mặt ý vị thâm trường ý cười. Một lát sau, Mạc Tứ Hải hai vợ chồng liền đi đến Mạc nhẹ giọng trước mặt. Mạc Tứ Hải nói, tiểu ngôn A, có mấy hạng kiểm tra ra sai, yêu cầu một lần nữa kiểm tra một lần. Mặc nhẹ dọng túi đầu nhàn nhạt đáp, Nga, ra đây đi thôi. Chờ bác sĩ Lý lại lần nữa bắt được cung thể kiểm tra sức khỏe báo cáo khi, mày nhăn đến càng sâu. Hắn nhìn về phía mạc tứ hải phu thê, rất là nghiêm túc mà nghiêm túc nói, kết quả giống nhau. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Tô Mỹ lan trong miệng vẫn luôn nhếch mãi, rõ ràng chúng ta mỗi năm đều sẽ dẫn người đi kiểm tra, đặc biệt là nảng trái tim phương diện, đều rất là khỏe mạnh, như thế nào này sẽ lại đột nhiên toát ra cung có trái tim bệnh tật vấn đề A Lao công, có phải hay không kiểm tra ra sai rồi, nếu không, chúng ta lại làm người kiểm tra một lần. Mạc Tứ Hải nhếch môi, trầm khuôn mặt, không biết suy nghĩ cái gì. "Lao công, ngươi nghe ta nói chuyện không có." Tô Mỹ Lan không có nghe được Mạc Tứ Hải đáp lại, rất là không cao hứng hỏi. Mạc Tứ Hải hỏi, "Ngươi nói cái gì? Ta là hỏi, chúng ta có phải hay không lại làm người kiểm tra một lần." Tô Mỹ Lan lặp lại nói. Mạc Tứ Hải lắc lắc đầu nói, Không được. Chỉ sợ lại kiểm tra một lần, kết quả đều sẽ giống nhau. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tô Mỹ Lan biểu tình nôn nóng nói, khuynh thành bệnh tình chỉ có thể kéo dài hơn 10 ngày thời gian. Như vậy đoạn thời gian, chúng ta thượng nào tìm trái tim nguyên đi. Loại đồ vật này, cho dù có tiền, cũng không nhất định có thể mua được. Mạc Tứ Hải Ngoan Độc nói, giải phâu tiếp tục. Bác sĩ nói, nàng trái tim có thể đổi lấy khuynh thành 3 năm tánh mạng. Chúng ta ở lợi dụng này 3 năm thời gian. Làm bệnh viện cập chính chúng ta đi tìm trái tim nguyên đi Tô Mỹ lan ánh mắt sáng lên Biểu tình có vẻ kích động nói Đúng vậy, chỉ cần chúng ta có thể Vì khuynh thành bệnh tình tranh thủ thời gian Chẳng lẽ còn không thể tiếp tục tìm kiếm thích hợp trái tim nguyên Mặc nhẹ giọng sau khi nghe xong buông xuống đầu hiện lên một đạo lệ quang chương 116 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương Thật đáng tiếc nói cho các người Như vậy biện pháp căn bản không thể thực hiện được Bác sĩ Lý nghe được Mạc Tứ Hải ý tưởng sau, biểu tình vẻ mặt nghiêm túc nói, người này thân thể tố chất chịu hạ, mặc kệ có bao nhiêu khỏe mạnh người, đều làm không được hai lần trái tim nổ trồng giải phẫu, huống chi, bản thân chính là một cái thân thể không tốt lắm người bệnh. Cho nên, người bệnh chỉ có thể làm một lần trái tim nổ trồng giải phẫu. Mạc Tứ Hải phu thê sau khi nghe xong, đầy mặt thất vọng, nhưng Tô Mỹ Lan rất là không cam lòng lại hỏi, bác sĩ Lý, thật sự không thể sao? Không thể. Bác sĩ Lý nói. Không nói một người có thể hay không thừa nhận trụ hai lần giải phẫu, liền tính có thể thừa nhận hai lần giải phẫu, có người cũng rất khó thừa nhận dừng tay thuận bài dị thống khổ. Huống chi, Mạc Khuynh thành từ nhỏ sống trong nung lụa, càng khả năng khó có thể thừa nhận cái loại này thống khổ. Mặc tứ hải hỏi bác sĩ lý, chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào sao? Có thể hay không lại làm Khuynh thành bệnh tình trì hoãn, chờ chúng ta lại tìm được trái tim nguyên sau, lại làm nổ trồng giải phẫu. Nếu hiện tại thay đổi mạc nhẹ dọn trái tim. Nhà hắn Khuynh Thành chỉ có thể lại sống lâu 3 năm. Nay cũng không phải là bọn họ hy vọng, bọn họ hy vọng Khuynh Thành có thể sống được càng dài. Cho nên, bọn họ hiện tại không có khả năng lại làm tiểu nữ nhi trái tim đổi đến đại nữ nhi trên người, bậc này với hắn mất đi hai cái nữ nhi. Mất đi tiểu nữ nhi không sao cả, dù sao cái kia nữ nhi, đối với bọn họ tới nói, có thể có có thể không, là trong nhà ngôi sao trổi. Nhưng lại trăm triệu không thể mất đi đại nữ nhi, đại nữ nhi chính là trong nhà phúc tinh. Từ đại nữ nhi Mạc Khuynh Thành sinh ra tới nay, Tô Mạc hai nhà đều là ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng thuận lợi. Bởi vậy, vô luận như thế nào, đại nữ nhi Mạc Khuynh Thành nhất định phải cứu tới. Mạc Khuynh Thành bệnh tình phát triển nhanh chóng, cần thiết mau chóng phẫu thuật, nhưng Mạc Nhẹ giọng trái tim căn bản không thích hợp, bọn họ lại đi đâu mà tìm trái tim nguyên đi a? Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan vợ chồng nội tâm dũng ra từng luồng tuyệt vọng. Này nên làm thế nào cho phải a? Bác sĩ Lý, cầu xin ngài, nhất định phải nghĩ cách. Cứu nhà ta Khuynh Thành A Tô Mỹ Lan khóc lóc kể lệ nói Mặc kệ yêu cầu bao nhiêu tiền Chúng ta đều nguyện ý ra Mặc Tứ Hải cũng khẩn cầu nói Bác sĩ Lý, thỉnh ngài nhất định nghĩ cách cứu, cứu Khuynh Thành A Nhìn vợ chồng hai bi thương mang theo tuyệt vọng ánh mắt Hắn hơi suy tư một chút Nói, quốc tế y học giới có cái được xưng Thánh thủ y thần M tiên sinh Chỉ cần thỉnh hắn ra tay Mặc Khuynh Thành bệnh tỉnh có lẽ mới có hy vọng tiếp tục y liể Thánh thủ y thần M tiên sinh Mạc tứ hải đáy mắt phóng quang, dũng ra một trận hy vọng, bác sĩ Lý, hắn hiện tại ở nơi nào? Bác sĩ Lý lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Hắn hành tung từ trước đến nay bí ẩn, thần long thấy đầu không thấy đuôi, mơ hồ không chừng. Tô Mỹ lan tức khắc trong lòng lại nóng nảy, nàng vội vàng hỏi nói, này đều tìm không thấy người, bậc này với không có bất luận cái gì hy vọng, kia lại nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ a? chẳng lẽ chúng ta muốn chớm mắt nhìn khuynh thành tuổi còn trẻ liền như vậy đi? hai chữ nàng thật sự nói hay không khẩu? Mặc tứ hải vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, nhẹ giọng an ủi nói: lão bà đừng có gấp, chúng ta về trước ra, sau đó tìm xem quan hệ, nhìn xem có thể hay không tìm được cái này thánh thủ y thần em tiên sinh. tô mỹ lan hơi hơi bình tĩnh xuống dưới, nàng lau chùi một chút nước mắt, gật gật đầu, nghẹn ngào nói: đúng vậy, chúng ta là tìm được không đến người, chúng ta có thể phát động sở hữu nhân mạch quan hệ. Tới tìm cái này thánh thủ y thần em mờ tiên sinh. Mạc nhẹ giọng chính thấp thỏm hơi có chút câu nệ ngồi ở trên hành lang ghế trên. Nhìn đến Mạc Tứ Hải phu thê, trong ánh mắt tựa hồ nho mộ chi tình, rồi lại lập lệ khẩn trương cùng sợ hãi chi sắc. Nàng nhỏ giọng hỏi, ta, thân thể của ta ra cái gì vấn đề sao? Nguyên bản Mạc nhẹ giọng có thể hay không kêu Mạc Tứ Hải hai vợ chồng vì ba mẹ, nàng không biết. Nhưng làm hiện tại nàng, Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan căn bản không xứng vì phụ mẫu, cho nên Căn bản là không có tư cách làm nàng đều một tiếng ba mẹ. Mặc nhẹ giọng không có giá trị lợi dụng, mặc tứ hải phu thê nhìn nàng, trong mắt còn lại là trần chủi chán ghét cùng ghét bỏ. Tô Mỹ Lan căn bản là không muốn lấy con mắt xem nàng, rất là lãnh đạm đối nàng nói, ta làm quản gia đem ngươi đưa về trường học. Về sau, ngươi liền ở tại trường học, không có chúng ta cho phép tuyệt đối không thể hồi mặt ra. Vì cái gì? Mặc nhẹ giọng rất là nghi hoặc hỏi, ta, ta không phải các ngươi nữa như sao? Ta không phải mạc ra nhị tiểu thư sao? Ta vì cái gì không thể hồi mạc ra? Rõ ràng phía trước rõ ràng phía trước cầu nàng hồi mạc ra, một chuyến kiểm tra sức khỏe xuống dưới, liền không cho nàng hồi mạc ra. Lời này nàng không có nói ra, phu thê hai người cũng biết là có ý tứ gì. Bọn họ sắc mặt hắc đến không thể lại hắc, biểu tình trầm đến không thể lại trầm. Sớm biết rằng nói, liền trước làm người mang đi kiểm tra sức khỏe, lại quyết định làm người muốn hay không hồi mạc ra. Lúc này hảo. Cái này ngôi sao chổi không có tác dụng, lại cũng làm người biết, nàng là mạc gia trí nữ. Mạc tứ hải phu thê hai người còn không có nói chuyện, mạc nhẹ giọng lại lộ ra lo lắng biểu tình, nàng lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, chẳng lẽ, chẳng lẽ là ta thân thể xuất hiện cái gì vấn đề, được không chị nảy chứng. Các ngươi liền phải lại lần nữa từ bỏ ta. Tô Mỹ Lan nghe được nàng thanh âm liền phiền chán, Trang đều lười đến Trang, nàng vây vây tay nói, thân thể của ngươi cực hảo, chỉ là ta chán ghét ngươi, không nghĩ nhìn đến ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là hồi trường học đi thôi. Còn cô à, tới rồi trường học, tốt nhất đem miệng nhắm chặt, đừng làm người biết, ngươi là ta mạc ra chi nữ, là ta tô mỹ lan nữ nhi. Ta không có như vậy mất mặt nữ nhi. Dứt lời, căn bản không xem mạc nhẹ giọng kinh ngạc lại thương tâm ánh mắt, trực tiếp phân phó bên cạnh bảo tiêu nói, đem nàng cho ta đưa về trường học đi. Còn có, làm tốt một chút, đừng làm cho người biết, nàng cùng chúng ta mạc ra có bất luận cái gì quan hệ. Là, phu nhân. Bảo tiêu rất là cung kinh đáp. Tiểu. Mặc tiểu thư, thỉnh đi. Bảo tiêu thái độ cũng có vẻ rất là thế lực. Đang định mặc nhẹ dọng phải rời khỏi khi, Tô Mỹ Lan nghĩ đến cái gì, nàng còn nói thêm, ngươi đã có bản lĩnh Tiến Hải thành đệ nhất trung học, nói vậy cũng có bản lĩnh nuôi sống chính mình. Từ dưới tháng bắt đầu, ngươi một vạn khối sinh hoạt phí không có. Về sau, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Mặc nhẹ dọng lại một lần kinh ngạc nhìn Tô Mỹ Lan, biểu tình lộ ra rất là thương tâm thần sắc. Nàng không thể tưởng tượng hỏi, thật, thật sự phải làm đến như vậy tuyệt sao? Tô Mỹ Lan nhìn đến nàng mặt, liền rất là phiền chán, nàng vẫn nộ nói, mạc nhẹ giọng, ngươi là Tô Mạc hai nhà ngồi sao chổi, khi còn nhỏ không có đem ngươi bóc chết, còn đem ngươi dưỡng đến 16 tuổi, đã là đối với ngươi lớn nhất ban ơn. Về sau, ngươi ly chúng ta rất xa, không cần tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Cút cho ta." Mạc nhẹ giọng, trong nội tâm cười lạnh nói, ha ha cho các ngươi một lần đền bù bồi thường cơ hội, là các ngươi chính mình không có bắt lấy, bỏ lỡ, kia về sau liền chớ có trách ta. Mặc nhẹ giọng cắn môi, nghĩ nghĩ, biểu tình rất là kiên quyết nói, nếu các ngươi như thế không thích ta, chán ghét ta, cũng làm đến như vậy tuyệt, kia từ nay về sau, chúng ta cha con tình cảm, mẹ con tình phân, như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt. Dứt lời, liền rất là thương tâm đi theo Bảo Tiêu rời đi. Dương Bảo Tiêu đem Mặc nhẹ giọng đưa đến trường học sau, Mặc nhẹ giọng đem Bảo Tiêu gọi lại. Biểu tình rất là đạm nhiên nói, người thay ta cấp mạc tiên sinh, mạc phu nhân chuyển cáo một câu, em mở tiên sinh có thể cứu trị mạc huynh thành, nhưng cần thiết muốn mạc ra cùng tô ra một nửa tài sản. Dứt lời, không đợi bảo tiêu đáp lại, lập tức rời đi. Chương 117 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Cái gì? tiêu nha đầu chết tiệt kia thật đã nói như thế. Mạc tứ hải cùng tô Mỹ lan nghe xong bảo tiêu thuật lại nói sau, rất là khiếp sợ. Đúng vậy, lao ra phu nhân. Bảo Tiêu tuy kỳ quái mạc nhẹ giọng vì sao nói nói vậy, đặc biệt là cái kia em mở tiên sinh, làm hắn càng là không hiểu ra sao. Hắn tuy xem nhẹ mạc nhẹ giọng, không đem nàng đương hồi sự, nhưng vẫn là đem lời nói thuật lại cho Mạc Tứ Hải phu thê. Tô Mỹ Lan nhìn về phía Mạc Tứ Hải, biểu tình hơi có chút nghi hoặc hỏi, "Lão công, kia nha đầu theo như lời em mở tiên sinh, là cái nào em mở tiên sinh? Chẳng lẽ là cái kia thánh thủ y thì thần em mở tiên sinh? Nàng một cái từ ở nông thôn lớn lên, Lại là như thế nào biết em mở tiên sinh? Không đúng, kia ngôi sao chổi là như thế nào biết chúng ta ở tìm thánh thủ y thần em mở tiên sinh? Mặc tứ hải không có trả lời tô mỹ lan mà là nhìn chằm chằm bảo tiêu hỏi nàng còn nói cái gì? Bảo tiêu lắc đầu nói không có nói cái gì nữa. Tô mỹ lan rất là kinh ngạc hỏi cái kia nha đầu chết tiệt kia nàng rốt cuộc là như thế nào biết em mở tiên sinh? Vẻ mặt lại là thập phần nôn nóng, chân trước mạc nhẹ giọng mới vừa cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, sau lưng. Rồi lại nói cho bọn họ, nàng biết em mở tiền sinh, hơn nữa nghe bảo tiêu nói, còn cùng cái kia em mở tiền sinh rất là quen thuộc, bằng không, liền sẽ không nói ra, cứu chị Mạc Khuynh Thành muốn tô mạc hai nhà một nửa tài sản. Mạc Tứ Hải an ủi lão bà nói, lão bà, đừng có gấp, có lẽ nàng là vừa khéo biết đến. Người nếu muốn tưởng tượng, nàng từ nhỏ bị dưỡng ở nông thôn, nàng việc đời, chỉ là cực hạn với ở nông thôn, nàng lại sao có thể nhận thức em mở tiền sinh. Có lẽ nàng là nghe lén đến chúng ta muốn tìm cái kia em mở tiên sinh, sau đó muốn lấy em mở tiên sinh vì lấy cớ, trở lại chúng ta mạc ra thôi. Mạc Tứ Hải đã hy vọng mạc nhẹ giọng là nhận thức cái kia em mở tiên sinh, bộ dáng này bọn họ muốn tìm cái kia em mở tiên sinh, liền sẽ không quá lao lực, đi quá nhiều đường vòng. Nhưng hắn lại thực không hy vọng mạc nhẹ giọng nhận thức cái kia em mở tiên sinh, bởi vì bọn họ đối với cái này nữ nhi chán ghét, không dùng được tiểu nữ nhi là ở trần chủi đánh bọn họ mặt. Tô Mỹ Lan nghe xong Mạc Tứ Hải an ủi, gật gật đầu nói, đúng vậy, nhất định là cái kia nha đầu chết tiệt kia vì được đến chúng ta coi trọng, mà cố ý nói như vậy. Nàng nhận thức em M tiên sinh, có lẽ căn bản là không phải cái kia thánh thủ y, y thần M tiên sinh. Lúc sau mấy ngày thời gian, Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan đều ở vì tìm cái kia thánh thủ y, y thần M tiên sinh, tắc tìm các loại quan hệ hỏi thăm. Nhưng mà, lấy Tô Mạc hai nhà nhân mạch quan hệ. Có chút người căn bản là không có nghe nói qua cái này y học thánh thủ em mở tiên sinh, có chút người là nghe nói qua người này, nhưng lại cũng chỉ là nghe nói qua, căn bản không biết như thế nào đi tìm người này. Theo sau, bọn họ lại lần nữa tìm tới bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý, chúng ta hỏi thăm lâu như vậy, đều không có nghe được cái này em mở tiên sinh, có thể thỉnh ngươi phát động một chút ngươi nhân mạch, hỗ trợ tìm một chút sao. Rốt cuộc các ngươi là một vòng tròn, càng tốt hỏi thăm. Mặc tứ hải cả người có vẻ có chút tiểu tụy, Cái này bác sĩ Lý có lẽ là bọn họ tìm người cuối cùng hy vọng, đồng thời, cũng là cứu trị nhà bọn họ khuynh thành cuối cùng hy vọng. Đương nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi bạch bật việc. Mạc Tứ Hải rất là chân thành nói, một bàn tay đưa cho hắn một con tạp. Bác sĩ Lý nhìn liếc mắt một cái hắn đưa qua tạp, cũng không có trực tiếp tiếp nhận tới, mà là nói, Hảo đi, ta giúp các ngươi hỏi thăm một chút. Bất quá, ta không thể bảo đảm chính mình có thể nghe được. Mạc Tứ Hải lại vui sướng lại cảm kích nói, bác sĩ Lý Ngươi có thể hỗ trợ, ta hai vợ chồng cùng toàn bộ Mạc ra đều vô cùng cảm kích. Hai vợ chồng rời đi khi, đem kia trương tạp lưu tại bác sĩ Lý trong nhà. Bác sĩ Lý nhìn những cái đó hát tạp, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Hai ngày qua đi, bác sĩ Lý cấp Mạc Tứ Hải đi tin tức. Mạc tiên sinh, ta nghe được. Mạc Tứ Hải vừa nghe, biểu tình tức khắc kích động không tôi nói. Bác sĩ Lý, kia hắn hiện tại ở nơi nào? Chúng ta hẳn là như thế nào tìm hắn? có thể tìm được cái kia quốc tế y học thánh thủ y địa thần vậy đại biểu cho mạc huynh thành có có thể hảo hảo sống sót hy vọng bác sĩ ly nói mạc tiên sinh đừng có gấp ta nghe được cái kia thánh sinh y thần em tiên sinh cùng hải thành đệ nhất trung học trình lập vạn có nhất định quan hệ chỉ là bọn hắn chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ ta không được rõ lắm bất quá ta nghe nói tìm tới trình lập vạn sẽ có rất lớn hy vọng tìm được em tiên sinh mạc tứ hải trong lòng hơi kinh ngạc trình lập vạn sao có thể? hắn chỉ là một khu nhà trung học hiệu trưởng thôi. bác sĩ lý lược có không vui nói, này không có gì không có khả năng. có lẽ cái kia em mở tiên sinh trình lập vạn bằng hữu đâu. còn có, ngươi đừng xem thường một cái trường học hiệu trưởng, bọn họ nhân mạch quan hệ, có thể so chúng ta bất luận cái gì vòng người đều quảng. trường học bản thân chính là bồi dưỡng các loại nhân tài địa phương, rất nhiều có tiền đồ người, căn bản sẽ không quên trường học cũ. mặc tứ hải thu thu nỗi lòng, hắn nói, bác sĩ lý. Ngươi hiểu lầm, ta không phải khinh thường trình hiệu trưởng, ta chỉ là, chỉ là có chút nghi hoặc thôi. Bác sĩ Lý nói, ta muốn hỏi thăm tin tức đã nghe được, rốt cuộc có thể hay không liên hệ tìm được cái này em mở tiên sinh, vậy rửa các ngươi chính mình. Mạc Tứ Hải nói, tốt, cảm ơn bác sĩ Lý. Mạc Tứ Hải treo bác sĩ Lý điện thoại sau, trầm tư một lát sau, liền đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Hiệu trưởng văn phòng, trình lập vạn ngồi ở bàn làm việc trước, đang ở tiếp nghe một chiếc điện thoại. Mạc nhẹ giọng ngồi ở đối diện sofa toàn thượng. Một lát sau, trình lập vạn cắt đứt điện thoại, cười đối mạc nhẹ giọng nói, xem ra bọn họ là không có tin tưởng người nói, hiện tại trực tiếp tìm tới ta nơi này tới. Mạc nhẹ giọng cười cười nói, này thực bình thường. Ở bọn họ trong mắt, ta chính là một cái ở nông thôn lớn lên không có kiến thức, là bọn họ vứt bỏ nữ nhi, bọn họ sao có thể đột nhiên tin tưởng ta không phải. Trình hiệu trưởng tràn đầy nghi hoặc hỏi, ta chính là kỳ quái. Tô mạc hai nhà như thế nào sẽ đem ngươi cấp vứt bỏ A? Rõ ràng ngươi như thế thông minh tuyệt đỉnh, là cái chân chính thiên tài, hoàn toàn có thể đem tô mạc hai nhà đưa tới đưa tới đỉnh A. Mạc nhẹ giọng cười cười, không hề để ý nói, ha ha, bọn họ tự cho là đúng tô mạc hai nhà ngôi sao trổi, nếu không, lại như thế nào sẽ đem ta trực tiếp gửi nuôi ở nông thôn? Gửi nuôi nhân gia, cũng không hảo hảo tìm, nếu không phải ta đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, chỉ sợ sẽ bị gửi nuôi kia người nhà cấp khắt khe đến chết đi. Trình hiệu trưởng khẽ thở dài một hơi, nói, Mạc Tứ Hải thật là làm bậy A. Mạc nhẹ giọng bị đưa đến Mạc Gia Thôn, là Mạc Tứ Hải quê quán, kia gia đình cũng khẳng định là hắn tuyển. Người kế tiếp muốn như thế nào làm? Trình hiệu trưởng tò mò hỏi, có thể như thế nào làm? Đương nhiên là tiếp A. Mạc nhẹ giọng đấy mắt lập lệ tinh quang, lúc trước là muốn bọn họ một nửa tài sản, hiện tại trực tiếp muốn bọn họ 2 phần 3 tài sản, ta đảo muốn nhìn. Mạc huynh thành ở bọn họ đấy lòng địa vị rốt cuộc là cái thế nào tồn tại. Trình lập vạn sau khi nghe xong, tức khắc hít hà một hơi, ngay sau đó lắc lắc đầu nói, tô mạc hai nhà hảo vận, phỏng trừng đã đến cùng. chương 118. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Cái gì? Muốn tô mạc hai nhà hai phần ba tài sản. Tô Mỹ lan nghe được trình hiệu trưởng nói sau, hai mắt trừng đến tròn tròn, rất là không thể tưởng tượng nhìn trình hiệu trưởng, cái này em mở tiền sinh là công phu sư tử ngoạng. Vẫn là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chỉ là cứu một người mà thôi, lại muốn ba bốn trăm triệu tiền tài. Tô mạc hai nhà tổng tài sản cũng mới năm sáu trăm triệu. Trình hiệu trưởng sau khi nghe xong, mắt lược quá một đạo quan mang. Theo sau, hắn rất là hảo tính tình nói, ta chỉ là thuật lại em mở tiền sinh điều kiện, rốt cuộc muốn hay không cứu người, hoàn toàn quyết định bởi với các ngươi chính mình. Ý tứ này là nói, em mở tiền sinh liền này kiện, các người đáp ứng không đáp ứng liền hoàn toàn xem chính mình. Mạc Tứ Hải cùng tô Mỹ Lan. Mạc Tứ Hải trà sát tay, hỏi, trình hiệu trưởng, này, này tiên quá nhiều. Em M tiên sinh làm bác sĩ, y đi giả nhân tâm, hắn sao có thể thấy chết mà không cứu. Trình hiệu trưởng sau khi nghe xong, hơi nhíu một chút mày, rất là nghiêm túc nói, nàng không có thấy chết mà không cứu à, chỉ cần các ngươi tiền cấp đúng chỗ, nàng lập tức có thể cứu người. Hơn nữa mở tiên sinh nói, nàng ra tay cứu người, căn bản không cần trái tim nổ trồng là có thể đem người bệnh trước khỏi. Chỉ là, này liền muốn xem người bệnh người nhà thành ý. Muốn hay không cứu người, hoàn toàn quyết định bởi với người nhà. Rất nhiều bình thường gia đình nhân gia, cả đời bệnh nặng, khả năng táng ra bại sản cũng muốn đem người cấp cứu sống. Tương đối tô mạc hai nhà tới nói, chỉ cần 2 phần 3 tài sản, để lại 1 phần 3 tài sản, đã là thiên đại vật khí. Nghe mạc nhẹ giọng lời nói, mạc khinh thành bệnh tình, đã kéo dài đến không được. Tựa như mạc nhẹ giọng theo như lời. Này liền muốn xem Mạc Huynh Thành ở tô mạc hai nhà, rốt cuộc là một cái thế nào tồn tại. Tô Mỹ Lan không thể tưởng tượng nói, không được, tiêu phí quá cao. Làm hắn cứu cá nhân mà thôi, thế nhưng muốn 3-400 triệu. Hắn còn không bằng trực tiếp đi đoạt lấy ngân hàng. Tô Mỹ Lan biểu tình rất là khiếp sợ lại phẫn nộ, nàng lớn tiếng chất vấn nói, hắn là bác sĩ, bác sĩ thiên chức chính là cứu tử phù thương, chẳng lẽ hắn liền thật sự có thể thấy chết mà không cứu sao. Lần này, trình hiệu trưởng sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Hắn rất là nghiêm khắc nói, em mở tiên sinh là thấy chết mà không cứu sao. Nàng nói, các ngươi tiền đúng chỗ, lập tức cứu người. Chỉ là các ngươi tựa hồ không muốn hoa cái này tiền tới cứu các ngươi hảo nữ nhi đi. Mặc tứ hải cùng Tô Mỹ Lan sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc trở nên rất là khó coi. Tô Mỹ Lan tức giận nói, vì cái gì khác bác sĩ cứu trị người bệnh chỉ là mấy trăm vạn, hắn lại muốn mấy cái trăm triệu. Hắn đây là hoàn toàn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn là nghèo điên rồi sao? Liên cứu như vậy một cái người bệnh, liền nhẹ nhàng nhập chướng 3-400 triệu. Trình hiệu trưởng sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng nói, nói đến nói đi, các ngươi chính là không muốn hoa cái này tiền đi cứu các ngươi nữ như thôi. Khác bác sĩ cứu người hoa mấy trăm vạn, vậy các ngươi có thể xin đừng bác sĩ A, vì cái gì muốn tìm em mở tiên sinh? Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan một ngẹn. Còn không phải là bởi vì em mở tiên sinh có thể cứu chị Mạc Quynh thành sao? Trình hiệu trưởng bắt đầu hạ lệnh trục khách nói, Mạc Tiên Sinh, Mạc Phu Nhân, Thứ Trình Mộ Vô Pháp Tương Bồi, Thỉnh. Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan sắc mặt khó coi đi ra phòng hiệu trưởng. Tô Mỹ Lan căm giận nói, cái này em mờ tiên sinh, cũng quá mức lòng thăm đi. Chỉ là làm hắn chỉ chữa bệnh mà thôi, liền phải mấy cái trăm triệu. Theo sau, nàng lại hỏi, lão Công, hiện tại làm sao bây giờ? Mạc Tứ Hải híp mắt nhìn phía trước, theo sau hắn nói, chúng ta đi trước tìm Mạc nhẹ dọng. Tô Mỹ Lan nghi hoặc nói, chúng ta vì cái gì muốn đi tìm cái kia ngồi sao chổi Trả lời nàng, còn lại là mạc tứ hải bóng dáng. chương 119 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Tiểu ngôn, ngươi thật muốn tô mạc hai nhà hai phần ba tài sản, mới bằng lòng cứu mạc khuyên thành. Trình hiệu trưởng hơi có chút tò mò hỏi. Mạc nhẹ rộng một tay chống chân bóng cái chán, một bàn tay chống cằm, sáng ngời trong mắt xoay chuyển, cười nói, có tiền hay không không sao cả, ta muốn xem chính là hai người bọn họ ra thành ý ta muốn nhìn xem. Bọn họ có thể vì Mạc Khuynh Thành làm được một cái cái dạng gì trình độ. Nếu bọn họ thật nguyện ý vì Mạc Khuynh Thành trả giá như vậy đại giới, ta cũng có thể không lấy một xu A. Trình hiệu trưởng hơi hơi sửng sốt, lắc lắc đầu, khẽ cười nói, ha ha, làm cho bọn họ trả giá hai đại gia tộc hai phần ba tài phú, chỉ vì cứu trị Mạc Khuynh Thành, lấy tô mạc hai nhà người tính tình, kia khẳng định là không muốn. Mạc nhẹ giọng khỏe miệng liệt liệt, nói, mặc kệ nguyện ý hay không, ta muốn nhìn xem cái này quá trình. Ở nàng mơ hồ trong ấn tượng, nàng mỗi một lần đã chịu cha mẹ quở trách, đều là Mạc Khuynh Thành cấp làm hại, liền nàng bị trực tiếp ném ở nông thôn, nơi này cũng có Mạc Khuynh Thành nguyên nhân căn bản. Bởi vì nàng ở Mạc gia, Mạc Khuynh Thành tâm tình liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, tâm tình không hảo, bệnh tình tự nhiên cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mạc Khuynh Thành ở mọi người trong mắt, là cái xinh đẹp thiện lương lại dễ toái bút bê sứ. Nhưng ở không có người nhìn đến địa phương, Mạc Khuynh Thành lại đối duy nhất muội muội lộ ra đắc ý âm hiểm tươi cười. Càng La ngầm khi dễ nàng, cảnh cáo nàng, không được cùng cha mẹ cáo trạng, nếu không liền đem nàng đuổi ra đi. Mạc Nhẹ giọng đối với cái này tỉ tỉ là hâm mộ lại sợ hãi, tự nhiên cũng nghe lời nói với nàng. Mười mấy năm qua đi, phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại chuyển tới thay đổi thân sắc Mạc Nhẹ giọng trong tay, liền không biết Mạc Khuynh Thành có hay không như vậy hảo vận. Trình Lập Vạn nói như thế nào? Tô lão nhân chống quả trượng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mạc Tứ Hải. Mặc Tứ Hải cười khổ mà nói nói, Trình Hiệu trưởng nói Cái kia thánh thủ y thần em mở tiền sinh nguyện ý ra tay, nhưng cần thiết muốn tô mạc hai nhà 2/3 tài sản. Cái gì? Tô lão nhân cùng Tô lão thái thái khiếp sợ không thôi, muốn chúng ta tô mạc hai nhà 2/3 tài sản, kia còn không bằng đi đoạt lấy. Hắn biết chúng ta tô mạc hai nhà có bao nhiêu tiền tài sao? Kiều ít nhất có 600 triệu. Thỉnh hắn ra tay cứu cá nhân mà thôi, một mở miệng liền phải 3-400 triệu, quả thực là công phu sư tử ngoạm. Quả nhiên là cha con mở miệng nói ra nói đều là giống nhau. Tô Lão Thái Thái gật đầu nói, bệnh viện cứu người chỉ là mấy trăm vạn mà thôi, hắn lại muốn mấy cái trăm triệu, hắn đây là cứu người vẫn là cướp bóc à? Tô Mỹ Lan cau mày nói, mẹ, ta cũng nói như vậy. Nhưng làm giận chính là cái kia trình lập vạn, hắn nói điều kiện khai tại đây, có nguyện ý hay không cứu người, liền xem chính chúng ta. Kia hắn ý tứ là chúng ta căn bản là không có cỏ kẻ mặc cả đường sống. Tô Lão Thái Thái loại cau mày hỏi, ân. Tô Mỹ Lan rất là phẫn nộ nói, hắn chính là nói chúng ta ái có cứu hay không ý tứ. Nàng vừa dứt lời hạ, không khí lập tức trở nên an tĩnh lên. Tô lão nhân cùng Tô lão thái thái tức khắc trầm mặc lên. Một lát sau, Tô lão nhân chống quải trượng thật mạnh đấm đánh mặt đất, rất là tức giận nói, quá mức, thật quá đáng. Đường Đường một cái bác sĩ, y lý giải nhân tâm, thế nhưng có thể thấy chết mà không cứu. Con rể, chúng ta nhất định cho hấp thụ ánh sáng cái kia em mở tiên sinh, chúng ta có thể lợi dụng dư luận tới áp bức hắn làm hắn cứu Khuynh Thành. Lời này một khác tầng ý tứ, chính là không muốn ra cái này tiền. Cũng là lập tức muốn rút Tô gia 2 phần 3 tài phú. Tô gia lại không phải chỉ có mạc Khuynh Thành một cái ngoại tôn nữ, tương phản, bọn họ con cháu xung xuê, căn bản không có khả năng sẽ dùng Tô gia 2 phần 3 tài phú đi cứu mạc Khuynh Thành một cái cháu ngoại. Chương 120. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất chương. Mã Tứ Hải vừa nghe Tô lão nhân nói, sắc mặt tức khắc biến đổi, hắn nói ba, không thể. Tô lão nhân cau mày, lựa có không hài lòng nghiêm khắc hỏi, vì cái gì không thể? Cái này em mở tiên sinh làm cứu tử phù thương bác sĩ, phải vô điều kiện cứu người. Dựa vào cái gì? Hắn muốn cứu huynh thành, chúng ta phải trước trả giá chính mình 2/3 tài sản. Hắn căn bản là không phải ở cứu người, căn bản chính là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chỉ cần chúng ta cho hấp thụ ánh sáng hắn, hắn không nghĩ cứu cũng được cứu trợ. Hử? Tứ Hải xoa xoa cái chán. Hơi có chút bất đắc gì nói, chính là ba, cái này em mở tiên sinh, chúng ta biết là ai sao? Chúng ta hiểu biết người này sao? Cái này thánh thủ y thần em mở tiên sinh, chúng ta vẫn là từ khuynh thành chủ chủ trị bác sĩ bác sĩ lý trong miệng biết được. Chúng ta như thế nào đi cho hấp thụ ánh sáng? Chỉ bằng hắn bởi vì chúng ta không muốn trả tiền, thỉnh hắn không tới cứu chị khuynh thành. Cái này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, đã chịu khiển trách chỉ sợ là chúng ta đi. Tô lão nhân sắc mặt tức khắc trầm trầm Hắn lạnh giọng phản bác nói, chúng ta như thế nào không muốn trả tiền, rõ ràng là hắn muốn quá nhiều. Các bác sĩ bệnh viện chỉ là 4 vạn mà thôi. Hắn khét ngược, một mở miệng chính là mấy cái trăm triệu, có cái nào bác sĩ sẽ giống hắn làm như vậy. Nhưng không có cái nào bác sĩ có thể cứu Khuynh Thành A. Mạc Tứ Hải sắc bé nói, phàm là có một cái bác sĩ có thể cứu Khuynh Thành, chúng ta dùng được với đi tìm cái này em mở tiên sinh sao. Chỉ cần chúng ta một khi cho hấp thụ ánh sáng cái này em mở tiên sinh chúng ta liền cùng nhân ra kết thủ, hắn căn bản không có khả năng lại cứu Quyên Thành. cái này Thánh Thủ Y Thần Em mở tiên sinh cho dù là ở Y Y học giới, kia cũng là một cái tương đương cao thâm khó đoán thập phần thần bí nhân vật. hắn có thể một mở miệng liền phải tô mạc hai nhà hai phần ba tài phú, vậy đại biểu cho hắn căn bản không sợ hai tô mạc hai nhà thế lực, càng sẽ không sợ bọn họ cho hấp thụ ánh sáng. tô lão nhân vừa nghe mạc tứ hải nói, tức khắc phát hỏa, hắn trụ khởi quải trượng lại một lần thật mạnh đấm đánh mặt đất, giận dữ nói này cũng không được, kia cũng không được, mặc tứ hải, có bản lĩnh ngươi liền đem người cấp thỉnh đã đến A. Ta nói cho ngươi, các ngươi mặc ra muốn làm cái gì ta quản không được, chính là muốn ta tô ra 2 phần 3 tài sản cống hiến đi ra ngoài, tưởng cũng không cần tưởng. Ba, Tô Mỹ lan trừng lớn hai trong mắt không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng ba, Khuynh Thành chính là ngươi thân ngoại tôn nữ, ngươi sao có thể nói như vậy lời nói? Như thế nào không thể nói như vậy? Tô Lão Thái Thái rất là nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Khuynh Thành là chúng ta ngoại tôn nữ, nhưng kia cũng chỉ là chúng ta ngoại tôn nữ. Nàng họ mạng, không họ tô. Mà tô ra, đã có vài cái cháu trai cháu gái. Chúng ta đem tiền tài cấp đi ra ngoài, ngươi những cái đó cháu ngoại, bọn họ như thế nào sinh hoạt. Tô Mỹ lan sắc mặt tức khắc trắng bệch, đồng dạng không thể tin tưởng nhìn về phía mẫu thân, lớn tiếng nói, chính là mẹ, Khuynh Thành chính là người yêu nhất thích nhất ngoại tôn nữ A người. Các ngươi sao lại có thể thấy chết mà không cứu A? Tô lão Nhân Cao Mày rất là không hài lòng quát lớn nói, Tô My Lan, ngươi sao lại có thể nói như vậy ngươi ba mẹ? Khuyên thành là chúng ta thích nhất yêu nhất ngoại tôn nữ, nếu nàng chưa bệnh phí dụng, chỉ là mấy trăm vạn, thậm chí là thượng ngàn vạn, chúng ta sẽ mắt cũng không chấp một chút cấp đi ra ngoài. Chính là, muốn trị bệnh của nàng, muốn tô ra mấy cái trăm triệu. Chúng ta đem tô ra tài sản đều cho đi ra ngoài, chúng ta đây toàn bộ tô ra nhiều người như vậy, về sau ăn cái gì uống cái gì dùng cái gì chúng ta không có khả năng vì khuynh thành một người mà chậm trễ tô ra mọi người. hừ, tô lão thái thái lập tức nói tứ hải, mỹ lan a, các ngươi muốn cứu khuynh thành, cho dù dùng tới mạc ra tiền bộ tài sản, ta và ngươi ba cũng sẽ không nói cái gì. nhưng muốn chúng ta tô ra mấy cái trăm triệu tài sản, kia căn bản không có khả năng. mặc tứ hải to mày chưa nói cái gì, tô mỹ lan sắc mặt lại bạch thượng vài phần, biểu tình lại cũng có vẻ càng thêm khó coi. tương so với tô ra phức tạp dân cư. Con cháu Phùng Đa, mặc ra lại tương đối đơn giản một ít, Mạc Tứ Hải là từ nông thôn đi ra, Mạc ra là hắn cưới Tô Mỹ Lan sau, ở Hải Thành dần dần cấp dựng chân. Hắn cùng Tô Mỹ Lan kết hôn sau, sinh hai nàng một nhi. Đại nữ nhi Mạc Quynh Thành, tiểu nữ nhi Mạc nhẹ giọng, cập tiểu nhi tử chi bằng phi. Bởi vì có nhi tử, liền tính bọn họ lại đau Mạc Quynh Thành, Mạc ra cũng không có khả năng vì nàng tan hết gia sản, càng đừng nói Tô ra. Mạc Tứ Hải thật sâu cao mày, hắn nói, ba, mẹ Khinh Thành ta nhất định sẽ cứu, ta nhất định sẽ tưởng cái khác biện pháp. Tô Lão Nhân hơi nghi hoặc hỏi, còn có mặt khác biện pháp sao? Mặc Tứ Hải nghĩ nghĩ nói, tìm mạc nhẹ giọng, nàng đã từng làm bảo tiêu chuyển qua lời nói tới. Tô Lão Nhân vừa nghe, rất là kinh ngạc hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ kia nha đầu nhận thức cái kia em mờ tiên sinh không thành? Sao có thể? Tô Lão Thái Thái một chút đều không tin nói, kia ngôi sao chổi này mười mấy năm vẫn luôn là tại Hạ Hương. Sao có thể sẽ nhận thức nhân vật như vậy? Bọn họ đều không quen biết cái kia em mở tiên sinh, nàng sao có thể nhận thức? Đáy mắt tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Đối với mạc nhẹ giọng cái này tiểu ngoại tôn nữ, cùng nữ nhi tô Mỹ Lan giống nhau, nói đến người này, đáy mắt tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ. Mặc tứ hải nói, nếu kia nha đầu truyền nói chuyện tới, mặc kệ kia nha đầu quen biết hay không, ta dù sao cũng phải đi xác nhận một chút. Tô lão nhân gật gật đầu nói, như thế. Kia hiện tại lập tức gọi điện thoại đem kia nha đầu kêu về nhà đi. Mặc tứ hải lấy ra di động, muốn cấp mạc nhẹ giọng gọi điện thoại. Lúc này mới nhớ tới, kia nha đầu từ ở nông thôn lại đây, không có khả năng có di động, cho nên liền trực tiếp đánh cho trình lập vạn. Hắn chỉ có trình lập vạn điện thoại. Chuyện gì? Mặc nhẹ giọng tiếp nhận điện thoại, ngữ khí rất là lãnh đạm hỏi. Ta có việc tìm ngươi, ngươi lập tức xin nghỉ về nhà một chuyến. Mặc tứ hải thể mệnh lệnh ngữ khí nói. Không đi. Mặc nhẹ giọng trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi quên mất. Rời đi bệnh viện khi, ta và các ngươi cùng Mạc ra quan hệ, đã nhất đào lưỡng đoạn sao. Cho nên, kia ra đã không phải ta Mạc nhẹ rộng ra, mà Mạc ra đã căn bản cùng ta Mạc nhẹ rộng không có bất luận cái gì quan hệ. Mạc tứ hải con ngươi ruột rụt, theo sau trực tiếp hỏi, ngươi làm bảo tiêu chuyển đạt lại đây nói là có ý tứ gì? Nói cái gì? Mạc nhẹ rộng phản phất quên mất. Mạc tứ hải thật sâu hít một hơi, chính là... chính là muốn em mở tiên sinh cứu trị Mạc Huynh Thành nhưng cần thiết muốn mạc ra cùng Tô ra một nửa tài sản. Nga. Mạc nhẹ giọng ngữ khí càng phai nhạt. Mạc Tứ Hải không khỏi có chút nôn nóng hỏi, "Tiểu Nôn, ngươi lời nói thật nói cho ba ba, ngươi có phải hay không nhận thức cái kia em mở tiên sinh?" Ân, ta là nhận thức." Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt nói, "Bất quá, hiện tại em mở tiên sinh thay đổi điều kiện, muốn cứu chị Mạc Khuynh Thành, đó chính là muốn Tô Mạc hai nhà 2 phần 3 tài sản." "Nga, đúng rồi, ta nghe nói Mạc Khuynh Thành bệnh, lại không trị sẽ chết." có phải hay không? Mặc tứ hải vừa nghe sắc mặt tức khắc trở nên hắc trầm, hắn nghiêm khắc quát lớn nói: hỗn chướng đồ vật, nàng là tỷ tỷ ngươi, thân tỷ tỷ, ngươi liền như vậy hy vọng ngươi thân tỷ chết? Mặc nhẹ giọng nhíu môi, nhàn nhạt nói: ta đều đã không phải mặc ra người, như thế nào còn sẽ lại có tỷ tỷ? Mặc tứ hải tức giận đến gan đau, chương 121 nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương, Mặc tứ hải bị mạc nhẹ giọng tức giận đến gan đau. Hắn thật sâu hít một hơi sau, hỏi, ngươi cùng em mở tiền sinh nói một chút, nếu không chúng ta ra mấy trăm vạn thượng ngàn vạn đều có thể, tuyệt đối nhị sống không nói lập tức đến trướng, chính là lập tức muốn mấy cái trăm triệu, tiêu quả thực chính là muốn đào rông mạc ra cùng tô ra của cải A. Mặc nhẹ giọng điũ môi, ám đạo, muốn, chính là đào giống mạc ra cùng tô ra của cải. Mặc nhẹ giọng cười như không cười hỏi ngược lại, dựa vào cái gì ngươi cho rằng, em mở tiền sinh liền sẽ nghe ta. Mấy trăm vạn cùng thượng ngàn vạn cùng tô mạc hai nhà tài sản kia trên lệnh chính là thật lớn các ngươi không phải nói cái kia em mở tiền sinh là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao kia không hảo hảo đánh đánh mới được a mặc tứ hải hơi hơi hí mắt nhìn về phía mạc nhẹ giọng ánh mắt lược có bất mãn nói chẳng lẽ không phải sao các bác sĩ bệnh viện cho dù trị cái bệnh nan y rẻ đều chỉ là mấy trăm vạn hắn khét ngược một mở miệng chính là mấy cái trăm triệu hắn ăn uống cũng chưa chắc quá lớn một khi đã như vậy Các ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn không tìm hắn a." Mạc Nhẹ giọng khỏe miệng lộ ra một tia châm chọc, theo sau nhàn nhạt nói, "Nếu là cầu người chữa bệnh, vậy yêu cầu người thái độ cùng thành ý đương nhiên, các ngươi cứu người không cứu người, mở tiên sinh cũng không thèm để ý, hắn cũng căn bản không thiếu ngươi chút tiền ấy." "Nga, đúng rồi, emở tiên sinh chính là cái điều kiện kia, nàng cũng sẽ không có cái gì nhẫn lại, cùng các ngươi có kẻ mặc cả." Theo ta được biết, Mạc Khuynh thành bệnh tình hẳn là kéo dài không được nhiều thời gian dài đi. Dứt lời, Mạc nhẹ giọng không có có lý sẽ bọn họ, lập tức rời đi. Mạc Tứ Hải không có đạt tới mục đích của chính mình, mắt thấy Mạc nhẹ giọng liền phải rời đi, hắn lập tức lớn tiếng quát, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi không có nghe được sao? Cho ta đứng lại. Nhưng mà, để lại cho Mạc Tứ Hải còn lại là một mặt rất là tiêu sái bóng dáng, nhậm là Mạc Tứ Hải ở kia dầm chân. Phong hiệu trưởng. Cái gì? Ngươi người trực tiếp thấy Mạc Quynh Thành. Trình hiệu trưởng rất là kinh ngạc hỏi, tiểu nôn. Ta khả năng hỏi một chút vì cái gì sao?" Mạc Nhẹ giọng nói, "Ta có muốn gặp nàng lý do." Nàng không phải nguyên bản Mạc Nhẹ giọng, nhưng Mạc Nhẹ giọng đối với Mạc Khuynh Thành cái này tập sủng ái với một thân tỷ tỷ rất là hâm mộ, nhưng Mạc Khuynh Thành lại tựa hồ đối nàng cái này muội muội vẫn luôn rất là chán ghét, này thành nàng trong lòng một cái kết. Thế cho nên, cái này khúc mắc kéo dài đến trên người nàng tới. Nhìn đến Mạc Nhẹ giọng không tiện nói, Trình hiệu trưởng cũng không hề hỏi. "Hắn hỏi, yêu cầu ta an bài sao?" Mạc Nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, "Không cần." Trình hiệu trưởng cười cười nói, "Vậy được rồi, kia Mạc Tứ Hải bên kia." Mạc Nhẹ giọng hơi nhíu một chút mày, nói, "Chờ ta gặp qua Mạc Khuynh Thành rồi nói sau." Nàng muốn biết mười mấy năm trước Mạc Khuynh Thành cùng mười mấy năm sau Mạc Khuynh Thành có cái gì khác nhau, có đáng giá hay không nàng ra tay cứu giúp. Bác sĩ Lý ánh mắt rất là cổ quái nhìn Mạc Tứ Hải cùng Mạc Mỹ Lan hai vợ chồng, nói, "Cái kia em mở tiền sinh nói muốn tiên kiến thấy người bệnh." Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan vừa nghe, Trên mặt vui vẻ, bọn họ vội vàng hỏi nói, "Bác sĩ Lý, em mở tiên sinh đáp ứng cấp khuynh thành trị liệu sao?" Bác sĩ Lý lại lắc lắc đầu nói, "Hắn nói trước xem bệnh người." Mạc Tứ Hải trở nên rất là nôn nóng hỏi, "Em mở tiên sinh đây là ý tứ? Đây là đáp ứng trị vẫn là không đáp ứng a? Vì cái gì nhất định phải thấy khuynh thành?" Bác sĩ Lý trong lòng hơi có chút nghi vấn nói, "Mạc tiên sinh, ta hỏi nghi cái này em mở tiên sinh cùng các ngươi có cái gì sâu xa đi?" Thánh thủ y thì thần em mở tiên sinh tâm tình tuy cổ quái, chỉ bệnh cứu người toàn bằng tâm tình, có khi cứu người, có thể không lấy một xu, có khi chữa bệnh, lại muốn nhân ra táng ra bại sản, ngay cả như vậy, hắn cũng rất ít ra tay. Nhưng giống lúc này đây, Mạc Tứ Hải do dự lâu như vậy, hắn còn không có cự tuyệt, kia khẳng định là nhất định nguyên nhân. Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan Cao Mày, rất là nghi hoặc hỏi, cùng chúng ta có sâu xa. Nhưng chúng ta đừng nói nhận thức, liền nghe cũng không có nghe nói qua. a. Trước 122, thân niên vui sướng, vạn sự như ý, nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Bác sĩ Lý nghe được bọn họ nói sau, biểu tình càng thêm mê hoặc, hắn nói, này liền kỳ quái a cái này em mở tiền sinh cứu cùng không cứu, từ trước đến nay quyết đoán dứt khoác, chỉ cần đề ra điều kiện, ở không quy định thời gian nội được đến hồi đáp, hắn liền sẽ trực tiếp cự tuyệt cứu trị. Nhưng hiển nhiên đối với mạc tô hai nhà, lại có vẻ có chút đặc thù. Nghe xong bác sĩ Lý nói sau. Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan hai mặt nhìn nhau một lát sau, tiếp theo hai người trên mặt đều lộ ra vui mừng. Mạc Tứ Hải kích động hỏi, bác sĩ Lý, nói như vậy, cái kia em mở tiền sinh mặc kệ thế nào liền sẽ cứu trị nhà ta khuyên thành. Tô Mỹ Lan gật đầu nói, bác sĩ Lý, là ý tứ này sao?